Thích Vân Nga còn tưởng cái gì, hoan hoan lại một bộ muốn tức sự ninh tha đối Thích Vân Nga khuyên đủ, Vân Nga, tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta nhìn nhìn lại mặt khác. Nhị cảm kích nhìn hoan hoan liếc mắt một cái, đem kia xuyến tay châu bao lên, cùng vừa rồi kia khối bao tốt hổ phách mặt trang sức phóng tới một khối. Hoan hoan thấy Thích Vân Nga tức giận đến không nhẹ, nắm lấy tay nàng nhéo nhéo, nhìn về phía quảy biên một hoa lê một mấy tử thượng lập một khối màu đen trung mang theo điểm trong suốt hòn đã nói, Vân Nga, ngươi xem. Này khối không phải mặc ngọc sao? Thích vấn Nga tâm niệm vừa động, mơ hồ đoán được Hoan Hoan chủ ý, cũng giả bộ một bộ bộ dáng giật mình, thật là mặc ngọc đâu. Kỳ thật nàng đối này khối đen như mực mạt ngọc vô phúc. Hai vị tỷ thực sự có ánh mắt. Nhị bởi vì Hoan Hoan nguyện ý làm ra thoái nhượng mà đối nàng tâm tổn càng kích, càng thêm nhiệt tình tiếp đón lên, này khối là mạt ngọc nguyên liệu, bởi vì khổ người đại, chúng ta lão bản còn không có tưởng hảo muốn đem này khối mặc ngọc dùng để làm trang sức vẫn là làm mặt khác đồ vật hảo. Này Khối Mạc Ngọc Nguyên Thạch bán sao? Hoan hoan hỏi. Này Khối Mạc Ngọc Nguyên Thạch vừa thấy liền biết là hiếm lạ chi vật, chẳng những tính chất hảo, càng như nhị, khổ người đại, nhưng lựa chọn điều khắc đồ vật rất nhiều, cũng không trách đến trang sức phô láo bản sẽ do dự. Nếu bãi tại nơi này, khẳng định là bán. Nhị Tiếu nói, bất quá giá cả có điểm cao. chương 434 tìm tra, 3. 434. Hoan hoan con mắt gửi. Nay khối mặc ngọc nguyên thạch là dù ra giá cũng không có người bán hiếm lạ chi vật, nay có thể gặp được cũng là ta vật khí, quý cửa hàng là có danh dự lão cửa hàng, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không loạn ra giá. Vị kia Khương Tỷ thấy hoan hoan đối này khối mặc ngọc một bộ nhất định phải được bộ dáng, có nghĩ liền mở miệng, nay khối mặc ngọc ta muốn. Nhị, ngươi lập tức làm người đem này khối mặc ngọc đưa đến chúng ta khương phủ. Cái này hảo tính tình hoan hoan cũng nổi giận, Khương Tỷ đúng không? Ta đã làm ngươi hai lần. Ngươi sẽ không cho rằng ta là sợ ngươi đi. Ngươi muốn kia hai dạng trang sức, ta có thể đưa ngươi lớn lên không đủ mỹ, yêu cầu dùng trang sức tới điểm suyết. Nhưng đây là khối mặt ngươi, ngươi không cần muốn dùng này mặc ngọc chế tạo trang sức đi. Hoan hoan bắt bẻ đem vị này khương tỷ từ trên xuống dưới quét mắt, ghét bỏ nói, liền ngươi như vậy nhan sắc, nếu là thật sự mang lên mặc ngọc trang sức, chỉ sợ sẽ càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Ngươi cái gì? Có là gan ngươi lại một lần. Hoan hoan lời này lời nói ngoại châm chọc quá rõ ràng. Thương tỷ nghe được hoan hoan cười nhạo nàng lớn lên xấu, tức giận đến liền phải tiến lên cùng hoan hoan động thủ. Cái kêu kêu A Mai cô nương cùng bên người nha hoàn chạy nhanh đem nàng giữ chặt, diễm tuyết, ngươi bình tĩnh một chút, nàng ngươi lớn lên khó coi, đó là nàng mắt mù. Cái này A Mai này khuyên giải an ủi nói thật sự không tự tin, bởi vì nàng không thể không thừa nhận, chính mình bạn tốt ở trước mắt cái này có một chương hồ ly tinh mặt, toàn thân lại lộ ra hồn nhiên cô nương trước mặt càng hiện ảm đạm không ánh sáng. Ta mắt m Hoan hoan cười như không cười nhìn cái này Mai loại này trái lương tâm nói cũng đến xuất khẩu, ta xem ngươi là tâm manh đi. A Mai bị rôi đến đẩy mặt đỏ bừng. Một bên thích vân Nga có chút kích động. Nàng liền hoan hoan nha đầu này liền không phải cái dễ cho chủ, nay cư nhiên sẽ nén giận, hóa ra ở ấp hủ cảm xúc đâu. Hoan hoan lười đến lại lý hai cái không biết cái gọi là nữ nhân, đối hai đạo, phiền thoái nhị ca làm người đem này mặc ngọc đưa đến tụ tiên lâu, ta họ lô các ngươi trực tiếp cùng phòng thu chi muốn bạc liền liền giáo. Thích vân Nga hiểu biết hoan hoan tính tình, chính là các nàng bên cạnh Khương Tỷ lại cho rằng hoan hoan là thật sự nhìn chúng này khối mặc thạch, càng kiên định nàng muốn mua này khối mặc ngọc quyết tâm. Ta, này khối mặc ngọc là ta muốn. Khương Tỷ đối nhị trợn mắt giận nhìn, ta chính là các ngươi cửa hàng khách quen, ngươi xác định phải vì cái này nha đầu đắc tội ta, đắc tội Khương Gia. Tiêu Mai cô nương vừa nghe nóng nảy, thấp giọng khuyên đủ, này khối mặc ngọc lớn như vậy khối, khẳng định giá trị không ít bạc. Khương Gia tuy rằng ra cảnh không tồi. Nhưng mà trước mắt Hương ra tất cả mọi người hận không thể đem chính mình đương ẩn hình người, làm toàn kinh thành người đều đã quên bọn họ tồn tại, thật sự không nên quá cao điệu. Lại, Khương Diễm Tuyết vốn riêng có bao nhiêu mai lại rõ ràng bất quá, nếu làm Khương Gia trưởng bối biết nàng vì hết giận mà mua như vậy một khối giá trị xa xỉ, lại giống như dâu ria giống nhau mặc ngọc trở về, không tức chết mới là lạ. Nhiều ít bạc lại như thế nào? Khương Diễm Tuyết một chút đều không lánh chính mình khuê mật hảo ý, chúng ta Khương ra lại không phải mua không nổi Cái này liền nhị đều nhìn không được, Khương Tỷ, này khối mặc ngọc là vị này tỷ trước coi trọng, ngài không thể như vậy. Ta so nàng tiên tiến các ngươi cửa hàng, ngươi như thế nào biết ta không có coi trọng này khối mặc ngọc? Khương Diễm Tuyết hỏi lại, ngươi nếu là thức thời nói, tốt nhất đem này khối mặc ngọc cho ta đưa Khương Phủ đi. Khương Tỷ, ngài có thể hay không giảng điểm đạo lý? Nhị trên mặt chức nghiệp tính tươi cười đều biến mất, ngài nếu là cùng vị này tỷ có xích mích, vậy ở bên ngoài giải quyết, không cần ở chúng ta cửa hàng áo có thể chứ. Vị này Khương tỷ chẳng lẽ thật tính toán bất chấp tất cả sao? Chương 435 tìm tra 4. 435. Nhị có thể nhìn ra Khương Diễm Tuyết cùng Hoan Hoan có xích mích, một chút đều không kỳ quái, bởi vì chỉ cần đôi mắt không mù đều có thể nhìn ra Khương Diễm Tuyết ở cố ý nhằm vào Hoan Hoan. Khương Diễm Tuyết bởi vì Nhị Thiên giúp Hoan Hoan mà thẹn quá thành giận, ngươi như thế nào làm buôn bán? Có ngươi như vậy đối khách nhân lời nói sao? Tin hay không ta cho các ngươi trưởng quẩy đem người sa thải Vị này Khương Tỷ thật đúng là sẽ trả đũa. Hoan hoan cười lạnh, tại đây cửa hàng các vị phu nhân Tỷ đều thấy được nhị ca ôn tồn làm người sinh ý, là người giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau ở chỗ này giống to kêu to. Bên này động tinh náo đến quá lớn, cửa hàng khách nhân đã sớm nhìn chằm chằm bên này nhìn, cùng hoan hoan các nàng ly đến gần vài vị phu nhân Tỷ rất rõ ràng sự tình ngọn nguồn, đối Khương Diễm Tuyết hành vi rất là trơ trẽn. Chính như hoan hoan sở, này Khương Diễm Tuyết vừa thấy chính là gia đình giàu có cô nương lại có người đàn bà đanh đá hành vi, mọi người xem hướng ánh mắt của nàng đều thực ghét bỏ. Lúc này, Trang Sức Phô tiền trưởng quay nghe tiếng mà đến, vừa thấy đến Khương Diễm Tuyết, tiền trưởng quay chính là một trận đau đầu. Nguyên lai like, tiền trưởng quay cùng Khương phủ đại quản gia là anh em bà con, hai người quan hệ hảo, ngày thường Khương gia nữ quyến thường xuyên thăm bọn họ trang sức cửa hàng, một phương diện là bởi vì bọn họ trang sức cửa hàng trang sức tiểu dáng hảo, chịu kinh thành các quý nữ truy phủng, về phương diện khác cũng là vì nhà mình biểu ca quan hệ. Nhưng mà tiền trưởng quay đối vị này Khương Tỷ tính tình thật là không dám khen tặng Hiện giờ Khương gia thế yếu, vị này Khương Tỷ cư nhiên còn dám ở chỗ này náo Khương Diễm Tuyết nhìn thấy tiền trưởng quay liền ác nhân trước cáo trạng Tiền trưởng quay, ta nhìn chúng các ngươi cửa hàng này khối mặt ngọc Nhưng các ngươi nhị thế nào cũng phải là nha đầu này trước nhìn chúng Muốn bán cho nàng, không chịu bán cho ta Đây là cảm thấy ta Khương gia mua không nổi này khối mặc ngọc sao Tiền trưởng quay tuy rằng đối Khương Diễm Tuyết hành vi không dám gật bừa Chính là vì chính mình biểu ca, hắn vẫn là đến cấp Khương Diễm Tuyết vài phần mặt muối Nhưng có hồi sự, tiền trưởng quầy nhíu mày nhìn về phía nhị. Tiền trưởng quầy, là vị này tỉ trước nhìn chúng này khối mặt ngọc. Nhị lại đem Khương Diễm Tuyết đoạt mặt khác hai kiện trang sức sự một năm một mười ra tới. Khương Diễm Tuyết vừa nghe, tức giận kêu lên, tiền trưởng quầy, ngài xem, này nhị rõ ràng chính là ý định thiên vị nha đầu này. Hoan hoan nhìn ra Khương Diễm Tuyết cùng này tiền trưởng quầy là hiểu biết, bất động thanh sắc. Tiên trưởng quay đánh giá hoan hoan liếc mắt một cái, thấy nàng trừ bỏ trên đầu cắm một chi ngọc trâm, toàn thân trên dưới liền không có mặt khác trang sức, mang lên ý cười cùng hoan hoan thương lượng nói, vị này tỷ, ngài xem như vậy được chưa? Ngài đem này khối mặt ngọc nhường cho khương tỷ, quay đầu lại ta đưa tỷ ngài giống nhau hạn lượng bản trang sức. Ta muốn này khối mặt ngọc có trọng dụng. Hoan hoan banh khuôn mặt, một bộ không chịu thỏa hiệp bộ dáng. Chính là, Thích Vân Nga cũng nói, này khối mặt ngọc vốn dĩ chính là chúng ta trước nhìn chúng. Khương Diễm Tuyết ở A Mai nhắc nhở hạ cũng đã nhận ra chung quanh quý phu nhân cùng tỷ nhóm nhìn về phía chính mình khác thường ánh mắt, tâm tình thật không tốt, khẩu khí cũng kém lên, tiền trưởng quay, dù sao bổn tỷ nay là muốn định này khối mặt ngọc, ngươi liền xem rồi làm đi. Xong, Khương Diễm Tuyết lôi kéo A Mai liền rời đi trang sức cửa hàng, như vậy hiển nhiên biết tiền trưởng quay là không dám đắc tội nàng, không dám đắc tội Khương ra. Tiền trưởng quay sắc mặt khó coi nhìn trầm chầm, chầm từ trang sức phô cửa xử qua Khương gia xe ngựa. Hảo sau một lúc lâu hảo hoán quá khí tới, ngược lại đối hoan hoan bồi biết, vị này tỷ thật là xin lỗi, vị kia Khương tỷ tiền mộ thật sự đắc tội không nổi. Bùn tiệm còn có mấy khối tốt nhất ngọc thạch, nếu không cô nương rời bước đến nội đường một thường. Chương 435 xác định đắc tội đến khởi ta. 435 Hoan hoan kéo kéo khỏe môi, trưởng quay, ngài đắc tội không nổi kia họ Khương, ngài xác định ngài liền đắc tội đến khởi ta. Tiên trưởng quay thân sắc một đốn, tiện đà cười nói. Cô nương ngài vừa thấy chính là cái rộng lượng, khẳng định sẽ không giống Khương Tỷ giống nhau tùy hứng. Hoan hoan cười đến phúc hậu và vô hại, trưởng quầy, kia ngài đã có thể nhìn lầm. Buồn cô nương chẳng những tùy hứng, hơn nữa tâm nhãn so tâm nhãn còn. Hoan hoan xong, tiền trưởng quầy sắc mặt cứng hạ. Hoan hoan ngước mắt, nhàn nhạt quét mắt nhà này trang sức cửa hàng, kéo kéo môi, có như vậy một cái thị phi bất phân, khinh thiện sợ ác trưởng quầy, thật không rõ này trang sức cửa hàng là như thế nào khai đi xuống. Vân Nga, Chúng ta đến đối diện Kim Ngọc các nhìn xem." Hoan Hoan xoay người liền đi ra ngoài. Xuân hỷ vội đuổi kịp đem trong tay áo choàng cấp Hoan Hoan phủ thêm. Vừa rồi nếu không phải cô nương dùng ánh mắt ngăn trở nàng, nàng đã sớm đánh đến kia Khương Diễm Tuyết răng rơi đầy đất. Bất quá kia Khương Diễm Tuyết bị nhà mình cô nương xử kế mua như vậy một khối to mặt ngọc, nàng cũng hà giận. Thích Vân Nga đi theo Hoan Hoan phía sau đi rồi vài bước lại phản trở về, cười đối tiền trưởng quay nói, "Tiền trưởng quay có biết ta bằng hữu thân phận?" Tiền trưởng quay có loại bất tường dự phúc Còn không đợi hắn ra tiếng do hỏi, Thích Vân Nga đã thiện tâm quá độ thế hắn giải thích nghi hoặc, nàng là tụ tiên lâu chủ nhân thân quê nữ, cũng là sở vương thế tử vị hôn thê. Thích Vân Nga vừa lòng nhìn tiền trưởng quầy sắc mặt đông chốc trang sung dưới, lại nói, lại nói cho tiền trưởng quầy một sự kiện, kỳ thật chúng ta cũng không phải thật sự tưởng mua này khối mặt ngọc, bất quá nếu vị kia khương tỷ thế nào cũng phải mua, tiền trưởng quầy nhưng nhất định phải nhớ rõ cho nàng đưa qua đi Nga. Thích Vân Nga cùng hoan hoan cười đi ra cửa hàng. Tiền trưởng quay lại cảm thấy cả người rét run là từ trong xương cốt lộ ra tới lãnh. Sở vương thế tử là người nào? Mãn kinh thành từ văn võ bá quan đến bình thường bà cánh, liền không có không biết cái này tha. Hắn thế nhưng vì cái kia không biết cái gọi là Khương Diễm Tuyết đem sở vương thế tử cấp đắc tội. Tới rồi này sẽ, tiền trưởng quay mới hiểu được Khương Diễm Tuyết vì cái gì sẽ cô ý tìm vừa rồi kia cô nương phiền thoái, còn không phải là bởi vì nàng là sở vương thế tử vị hôn thê. Hoan hoan muốn là không tính toán mua trang sức. Bất quá thích vân nga tưởng đường, nàng mới nghĩ tùy tiện chọn một kiện, nhưng này sẽ nàng là thật sự tính toán đến kim ngọc các nhìn xem. ở đi hướng phố đối diện kim ngọc các này giai đoạn, xuân hỷ cũng đem cái kia khương diễm tuyết thân phận nói cho hoan hoan. hoan hoan sau khi nghe xong cùng thích vân nga nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được vô ngữ, hóa ra các nàng đây là bị giận chó đánh mèo. từ ngụy vương bị chém đầu thị chúng, ngụy vương thế tử bị lưu này sau, khương diễm tuyết cùng ngụy vương thế tử việc hôn nhân cũng coi như là không giải quyết được gì. Xuân Hỷ nói: Khương Gia cùng Ngụy Vương như vậy thông đồng với địch phản quốc tội thần có điều liên lụy, không cần tưởng cũng biết Khương Diễm Tuyết đời này sợ đều gả không ra. Nguyên lai like cái kia Khương Diễm Tuyết cho rằng nếu không phải Sở Tĩnh Trần đem Lâm Thị cùng An Kỳ La áp giải vào kinh, liền sẽ không liên lụy gia Ngụy Vương. Nàng cùng Ngụy Vương thế tử việc hôn nhân liền sẽ không thất bại. Khương Gia càng không cần gặp phải trước mắt loại này khốn cảnh. Nguyên nhân chính là vì khí hận Sở Tĩnh Trần, cho nên vừa rồi ở trang sức phô Khương Diễm Tuyết mới có thể đối hoan hoan tìm tra. Thật là cái không đầu óc. Hoan hoan lắc đầu, cùng Thích Vân Nga đi vào Kim Ngọc Cát. Xuân Hỷ biết hoan hoan là không nghĩ nhắc lại Khương Diễm tuyết sự, rất có khỏe mắt nhắm lại miệng. Thích Vân Nga cho rằng hoan hoan đến Kim Ngọc Cát là muốn mua trang sức, ai ngờ nàng lại tìm Kim Ngọc Cát lao bản cùng trang sức sư phó Hàn Huyên nữa, cuối cùng còn nhập cổ này Kim Ngọc Cát. Chương 436 vô bổn vạn lợi. 436. Thích Vân Nga cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Hoan hoan, ta không phải đang nằm mơ đi. Nhà này Kim Ngọc Các chính là một nhà trăm năm lão cửa hàng, gần mấy năm tuy rằng bị đối diện Lăng Ngọc Các đoạt đi rồi không ít danh ý, danh khí cũng dần dần không bằng Lăng Ngọc Các, nhưng là trăm năm lão cửa hàng nội tình vẫn là ở, còn không đến kinh doanh không đi xuống nông nỗi, này Kim Ngọc Các lão bản như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng Hoan Hoan nhập cổ. Có đau hay không? Hoan Hoan cười hì hì nâng lên đôi tay xả thích vân nga mặt. Đau thích vân nga kêu một tiếng. Vậy không phải nằm mơ. Bị thương Diễm Tuyết một nháo, lại ở Kim Ngọc Các ngây người lâu như vậy. Đều đến cơm điểm, Hoan Hoan đơn giản mang lên Thích Vân Nga đi tụ tiên lâu ăn cơm. Đương nhiên, Hoan Hoan chủ yếu mục đích là vì hiểu rõ ca ca nỗi khổ tương tư. Hai nhiễm tiểu lầu thời điểm, Nô Siêu đều đã đem đồ ăn cấp điểm hảo. Hai người vừa đến tiểu lầu liền bắt đầu thượng đồ ăn. Thích Vân Nga hoán trách quét Hoan Hoan liếc mắt một cái. Nha đầu này trước tiên cùng nàng một tiếng sẽ thiếu khối thì ta. Sớm biết rằng nay hội kiến Nô Siêu, nàng liền xuyên kia thân mới làm siêm mỹ để ra cửa. Đi dạo nửa phố. Tóc cũng không biết có hay không loạn. Hoan Hoan thấy hai người liếc mắt đưa tình nhìn lẫn nhau, đem nàng trở thành ẩn hình người, tức giận nói: "Đừng nhìn, ta cơm nước xong liền lăn được rồi đi, đến lúc đó các ngươi hái sao sao tích." Hoan Hoan, Ngô Siêu bất đắc dĩ nhìn nhà mình không lựa lời muội muội. Nay đều đính hôn cô nương, như thế nào còn cùng cái hải tử dường như. Hoan Hoan làm cái làm chính mình câm miệng động tác, ngồi xuống bên cạnh bàn chờ bọn họ. Thích Vân Nga nhìn Ngô Siêu liếc mắt một cái, "Ăn cơm trước." Bằng không đồ ăn đã có thể lạnh. "Hảo, ăn cơm." Nô siêu điểm này một bản đồ ăn đều là chính mình vị hôn thê cùng muội muội thích ăn. Đương nhiên, hắn muội muội là cái hảo nuôi sống, chỉ cần là hảo cơm hảo đồ ăn đều thích. Thích Vân Nga đối Hoan Hoan đột nhiên nhập cổ kim ngọc cắt rất là tò mò. "Hoan Hoan, ngươi là bởi vì cái kia tiền trưởng quẩy giúp đỡ Khương Diễm Tuyết, cho nên muốn cùng Lăng Ngọc các đấu võ đài. Một nửa một nửa đi." Hoan Hoan nói, "Ta chỉ là đột nhiên đỏ mắt kinh thành trang sức cửa hàng." nhiều tránh điểm bạc. Kêu Kim Ngọc các lão bản vì cái gì sẽ đáp ứng làm người nhập cổ? Lại về tới nguyên lai like vấn đề. Thấy thích Vân Nga không hỏi ra cái kết quả là không chuẩn bị từ bỏ, Hoan Hoan mới nói, ta chính là vẽ mấy khoảng trang sức đồ án cho Kim Ngọc các lão bản cùng sư phó, bọn họ liền đáp ứng cho ta hai thành cổ. Nàng không cần đầu nhập tài chính là có thể có tiền lãi nhưng thu, về sau chỉ cần mỗi cách đoạn thời gian cấp Kim Ngọc các giao mấy trương giấy viết bản thảo là được. Kim Ngọc các trang sức sư phó cũng là có bản lĩnh. Dựa vào nàng mấy chương giấy viết bản thảo cũng có thể đánh chế ra không ít mới mẻ độc đáo trang sức. Thích Vân Nga bừng tỉnh đại ngộ, cái này ngươi nhưng kiếm quá độ. Nô siêu tới kinh thành không lâu, lại là nam tử, chưa từng nghe qua cái gì Kim Ngọc các cùng Lăng Ngọc Các, cái biết cái không hỏi, các ngươi ở cái gì. Hoan hoan lại nhập cổ cái gì suy ý. Chờ Thích Vân Nga đem nay sự một, nô siêu nhịn không được bội phục khởi nhà mình muội muội tới, hoan hoan, ngươi đây là tay không bộ bạch Lăng A. Nô no siêu đối chính mình muội muội là vạn phần tín nhiệm, nhà bọn họ gia cụ cửa hàng có thể làm lên chính là bởi vì muội muội họa gia cụ, muội muội có thể họa gia cụ, khẳng định cũng là có thể họa trang sức, đây là vô buồn vạn lợi sinh ý đâu. Bất quá, có thể gặp được hoan hoan, cũng coi như là kim ngọc các lao bản vật khí. Chương 437 Chí Trạch 437 Hoan hoan mấy người ở tiểu lầu vừa ăn vừa nói chuyện, hảo không tận hứng nhưng khương phủ bên kia lại bởi vì lăng ngọc các đưa đi mặc ngọc mà nháo đến gà bay chó sủa khương diễm tuyết là khương gia đại phong đích trưởng nữ theo lý nàng cha mẹ đương ra liền tính khương phu U nhân từ công chung lấy bạc phó đưa tiền trưởng quẩy cũng không có việc gì nghề hà khương lão thái gia còn sống mặt khác mấy phòng biết này khối mặc ngọc giá cả đều có thể mua bọn họ khương phủ cái này tòa nhà nơi nào chịu ý để khương gia chị em dâu mấy cái các không nhường nhịn đều đánh lên cuối cùng vẫn là Khương Láo Thái Gia ra mặt mới ngăn cản các nàng nháo đi xuống. Chỉ là Khương Đại Phu Nhân vì chính mình nữ nhi mà vận dụng công chung như vậy một tuyệt bút bạc, làm Khương Láo Thái Gia rất bất mãn. Làm hắn càng bất mãn chính là Khương Diễm Tuyết cái này đại phòng trao gái đến lúc này còn không biết cục đuôi làm người, còn dám ở bên ngoài cho hắn gây chuyện thị phi. Khương Láo Thái Gia dưới sự giận dữ làm người đem Khương Diễm Tuyết đưa vào từ đường, muốn nàng nửa đời sau thanh đăng cổ Phật làm bạn. Khương lão thái gia thâm giác lưu chữ Khương Diễm Tuyết sẽ thai họa cả nhà, đương trạng vạn không màng Khương đại phu nhân nháo chết náo sống, trực tiếp đem người tiễn đi. Nếu thật muốn ở Khương gia con cháu tiền đồ cùng Khương Diễm Tuyết chi gian làm ra lựa chọn nói, Khương lão thái gia khẳng định là không chút do dự vứt bỏ Khương Diễm Tuyết. Sở Tĩnh Trần từ trong cung gia tới biết tin tức này sau chạy tới tụ tiên lâu khi, phát hiện Hoan Hoan cư nhiên ở phòng ngủ rồi. Hoan Hoan đang ngủ ngon lành, cảm giác được có người ở nhất chính mình mặt, nàng phất tay muốn đánh rất kia chỉ tắc tay. Lại bị đối phương cấp năm lấy Nay đại trưởng nàng lại quen thuộc bất quá Đôi mắt cũng chưa mở mở miệng Người đã trở lại Nhìn đến nàng này không có nửa điểm phong bị bộ dáng Sở tinh trần vừa tức giận vừa buồn cười Mệnh nhọc liền trở về ngủ Sở tinh trần đem chính mình áo khoác khoác Ở trên người nàng Đem nàng từ trên sạp vớt lên Ôm nàng liền đi ra ngoài Hoan hoan lúc này mới không tình nguyện mở mắt ra chế chút lại hồi Ta còn phải đưa Vân Nga trở về đâu Là nàng đi thích phủ tiếp Vân Nga Nàng dù sao cũng phải tự mình đem người đưa trở về mới được, bằng không thích lao ra cùng thích công tử về sau còn có thể làm nàng đem Vân Nga tiếp ra tới. Như vậy ca ca cùng Vân Nga gặp mặt cơ hội liền ít đi. Sở tinh trần mày dấm nhăn lại, nàng hiện tại người đâu? Cùng ta ca ở cách vách phòng lời nói đi. Hoan hoan không biết chính mình ngủ bao lâu, cũng không xác định ca ca cùng thích Vân Nga còn ở đây không cách vách phòng. Đợi lát nữa làm Xuân Yến đưa nàng trở về. Sở tinh trần bất mãn nói. Hắn này đó bạch tiến cung. Chỉ có trạng vạng mới trở về, có thể cùng hoan nhi ngốc tại một khối thời gian cũng liền như vậy một hồi, sao có thể để cho người khác chiếm đi. Sở tinh trần liền ôm nàng ra phòng, không chấp nhận được hoan hoan phản đối. Sở tinh trần chuyển sáng sớm lại vào cung, hoan hoan đến tụ tiên lâu cấp nhà mình ca ca tặng mấy trương ngân phiếu. Ca, người cùng vân Nga hôn kỳ đã định rồi xuống dưới, tuy về sau sẽ hồi chúc vĩ huyện thành hôn, nhưng là nhà của chúng ta ở bên này có không ít sinh ý, chúng ta dù sao cũng phải lại đến kinh thành. Này đó ngân phiếu ngươi cầm đi tìm kiếm cái thích hợp sân, nhất định không thể quá, về sau chúng ta vào kinh tốt xấu cũng có thể có cái đặt chân nơi. ca ca hiện tại lẻ loi một mình ở tại tiểu lầu không có gì, về sau thành thân, ở tại tiểu lầu phòng nhiều có bất tiện, mua cái tòa nhà, tương lai có cơ hội còn có thể tiếp ra ngoại lại đây trụ thượng một trận đầu. Nàng biết, ra nằm mơ đều ngóng trông có thể lại trở lại kinh thành coi trọng liếc mắt một cái. Nô siêu cũng cảm thấy hẳn là đặt mua cái tòa nhà, nghĩ nghĩ, nói. Mạc Tiên Sinh đối kinh thành thủ, vẫn là làm Mạc Tiên Sinh giúp chúng ta tìm kiếm đi. Chương 438 nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. 438 Tới cũng khéo, Mạc Triển Thư nghe được Hàn Lâm viện một vị Hàn Lâm quá song năm muốn ngoại phóng, bởi vì đỉnh đầu bạc không nhiều lắm, tưởng đem phía trước mua tòa nhà cấp bán. Nghe là tòa Tam Tiên Sân, nhà ở còn rất nhiều, liền tính các ngươi cả nhà trụ đi vào cũng đủ trụ. Mạc Triển Thư đem nghe được sự nói cho hoan hoan cùng Nô Siêu. Chẳng qua vị kia Hàn Lâm muốn tìm cái tin được người trong một khối qua đi, mới có thể ký xuống bán tòa nhà khế ước. Mặt khác, nếu tòa nhà này có thể mua thành, hắn muốn chúng ta trước đem bạc phó cho hắn, bất quá tòa nhà lại phải đợi năm sau mới có thể cho chúng ta. Hắn này hai cái yêu cầu đều không có vấn đề. Hoan hoan nói, quay đầu lại làm sở tĩnh trần cùng ngươi một khối đi tìm vị kia Hàn Lâm. Có thể ở Kinh Thành tìm được một tòa đoạn đường hảo, lại đủ đại tòa nhà không dễ dàng, tam tiến liền tam tiến trước mua đến đây đi. Về sau có lớn hơn nữa tòa nhà bọn họ lại đổi quá chính là Vị kia hàn lâm biết là sở tinh trần tương lai đại cứu tử tưởng mua tòa nhà sau chủ động hàng giới, còn sẽ trước tiên dọn ra đi, đem tòa nhà giao phó cấp nô siêu, bất quá bị sở tinh trần cự tuyệt. Sở tinh trần không nghĩ thiếu hắn ân tình này, liền ấn ban đầu tốt giá cả ký xuống khế đức, cũng hắn trụ đến ly kinh là lúc lại đem tòa nhà còn đến Ngô siêu trong tay. Càng gần liên quan, trên đường sinh ý liền càng tốt làm, đặc biệt là những cái đó bán thức ăn kẹo. Còn thành công ý phô cùng trang sức phô. Kim Ngọc Các cũng không ngoại lệ, Kim Ngọc Các lao bản cùng sư phó đều rất có kinh nghiệm, ở tháng chạp Trung tuần cũng đẩy ra tân hình thức trang sức, còn có không ít thích hợp các tuổi tác hạn lượng bản trang sức. Những cái đó quý phu nhân tỷ ở gặp qua Kim Ngọc Các hạn lượng bản trang sức so đều cảm thấy nhà bọn họ trang sức càng vì mới mẻ độc đáo độc đáo, so lăng ngọc các hạn lượng bản trang sức muốn đại khí đến nhiều, càng thích hợp ở một ít đại trường hợp bel. Trước mắt liền phải quá lớn năm. Đại gia càng khuynh hướng đến Kim Ngọc Các mua trang sức. Khởi Kim Ngọc Các, hoan hoan cũng không thể không chịu phục. Kim Ngọc Các không hổ là trăm năm láo cửa hàng, bên trong vài vị trang sức sư phó đều là có thể suy một ra ba. Trước chút nàng bất quá là vẽ mười mấy khoản hạn lượng bản trang sức đồ án giao cho Kim Ngọc Các láo bản, không nghĩ tới mười công phu không đến, kia vài vị trang sức sư phó là có thể đánh chế ra mấy chục khoản hạn lượng bản trang sức tới. Kim Ngọc Các ngắn ngủ nửa tháng thời gian liền tránh đến đầy, đầy chén. Lão bản tất an quý mang theo hắn phu nhân tự mình đem hoan hoan tiền lãi đưa đến tụ tiên lâu, hoan hoan thuận tiện thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Tiến đi tất an quý phu thê, nô siêu kìm nén không được hỏi, phân nhiều ít tiền lãi. Hoan hoan trực tiếp đem tất phu nhân cho nàng hộp gỗ đưa cho nhà mình ca ca, chính mình xem. Nô siêu mở ra cháp, lấy ra bên trong ngân phiếu một số, chấn động, nhị thanh cổ, nửa tháng là có thể lấy nhiều như vậy chia hoa hồng. Kia chiếm tám phần cổ tất an quý đến tránh nhiều ít ta. Hoan hoan cười cười. Giúp ta đem này đó ngân phiếu chuyển giao cấp Vân Nga, chính là ta trước tiên cho nàng đưa hạ lễ, đúng rồi, còn thắng kim ngọc các kia nhị thành cổ, cũng đưa cho nàng. Nếu không phải thích Vân Nga, nàng cũng sẽ không đi lăng ngọc các xem trang sức, không đi lăng ngọc các liền sẽ không gặp được Khương Diễm Tuyết, tiện đà phát sinh mặt sau sự, đem này nhị thành cổ đưa cho thích Vân Nga, cũng là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Này lễ có thể hay không quá nặng? Nô siêu trần chờ nói. Thích Vân Nga về sau là hắn tức phụ, lấy hắn y tứ Này nhị thành cổ vẫn là làm hoan hoan chính mình lưu trữ đương vốn riêng. Chẳng qua hiện tại hắn còn không có cùng thích vân Nga thành thân, không thể thế nàng làm quyết định. Chương 439 Hoàng đế khẩu dụ. 439. Nơi nào trọng? Hoan hoan đoán trách nói, về sau có cháu trai cháu gái, ta còn muốn cho bọn hắn càng nhiều đồ vật đâu. Nô siêu bất đắc dĩ nói, hoan hoan, lời này ngươi ở trước mặt ta liền hảo, ở sở vương thế tử còn có sở vương cùng sở vương phi trước mặt cũng không thể. Tuy sở tĩnh trần không thiếu tiền, lấy hắn tính tình cũng sẽ không để ý này đó, chính là sở vương sở vương phi đâu. Không có mấy cái cha mẹ chồng sẽ nguyện ý nhìn đến chính mình con dâu tổng cố nhà mẹ đẻ đi. Ca, ta có chừng mực. Hoan hoan nói. Sở tĩnh trần tâm trước nay liền không ở này đó tục vật mặt trên, hơn nữa mấy thứ này là của nàng, nàng muốn như thế nào an bài. Sở tĩnh trần đều sẽ không cái gì, đến nỗi sở vương cùng sở vương phi nơi đó. Nàng có bao nhiêu nhàm chán mới có thể cùng bọn họ để những việc này. Chư tịch trước mấy, sở tinh trần cuối cùng nhàn xuống dưới, bồi hoan hoan mấy, này nhưng khổ Nô Siêu, bởi vì hoan hoan không công phu đi tiếp Thích Vân Nga, hắn cùng Thích Vân Nga đều vài không gặp mặt. Tháng chạp nhập tắm này, Mạc Triển Thư đặt mua một ít năm lễ nhượng Nô Siêu cấp Thích ra đưa đi, Nô Siêu cuối cùng có lấy cớ đi trước Thích ra xem Thích Vân Nga. Thích Vân Nga thu được Nô Siêu thân thủ cho nàng điêu khắc một trầm, bảo bối đến cùng cái gì dường như thân thủ dùng khăn gấm bao thượng, tính toán quá xong năm cùng ngô siêu gặp mặt thời điểm mang lên. Phía trước thích tu phong chỉ là cảm thấy lấy ngô ra điều kiện, làm nhà mình nữ nhi gả qua đi sẽ không bị khuất nàng, chính là càng hiểu biết ngô siêu, thích tu phong đối cái này con rể liền càng vừa lòng. Không vân Nga lui quá thân, liền tính là phía trước còn không có hỏng rồi thanh danh, có thể tìm được như vậy một cái rể hiền, hắn cũng sẽ nên cười trộm. Sở tĩnh trần làm sở vương thế tử, lại ở kinh thành. Chủ tịch buổi tối khẳng định là muốn vào cung tham gia cung yến. Sở Tinh Trần nguyên bản còn bởi vì không thể bồi hoan hoan ăn cơm tất nhiên mà cảm thấy ủy khuất hoan hoan, không ngờ ở hắn tiến cung trước, hoàng đế bên người nội thị Tuân vĩnh mang theo hoàng đế khẩu dụ tới rồi sở vương phủ, làm hoan hoan tùy Sở Tinh Trần cùng tiến cung tham gia cung yến. Thấy hoan hoan sướng sở, Sở Tinh Trần chấn an méo méo nàng tay, nhẹ giọng nói, không cần khẩn trương, hết thề có ta. Ta không khẩn trương, ta là suy nghĩ muốn xuyên cái gì quần áo tham gia cung yến thích hợp. Hoan Hoan vẻ mặt buồn rầu. Sở Tĩnh Trần mỉm cười, hắn thật là bạch nhọc lòng, ngươi phía trước không phải mua mấy thân tân y để phục sao? Ta xem kia kiện vàng nhạt sắc váy không tuổi. Hoàng tổ Mẫu thượng tuổi, thích người trẻ tuổi xuyên lượng sắc quần áo. Hoan Nhi lần đầu tiên thấy Hoàng tổ Mẫu, hắn hy vọng Hoàng tổ Mẫu đối Hoan Nhi có thể có cái tốt ấn tượng. Hoan Hoan nghe xong Sở Tĩnh Trần nói, thay kia bộ vàng nhạt sắc váy, lại bọc lên một kiện màu trắng da lông vân bay, đã ấm áp lại khiến đến làn da càng thêm phấn nộn trắng nõn. Nguyên bản chờ hoan hoan đến tiểu lầu một khối ăn cơm tất nhiên ngô siêu cùng mạc triển thư biết được hoan hoan bị hoàng đế tuyên tiến cung, lo lắng không thôi, é sợ cho nàng không tâm trọc giận hoàng đế. Hoan hoan lần đầu tiên tiến cung, trong lòng tràn ngập tò mò, bất quá nàng biết này trong cung không thể so bên ngoài, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, hạ Nguyễn tiểu sau hơi hơi cúi đầu đi theo sở tinh trần phía sau. Hoan hoan cảm thấy chính mình chân đều đi mò phê đi, mới nhìn đến phía trước đến sở vương phủ cho nàng truyền hoàng đế khẩu dụ tuân công công. Sở vương thế tử, ngô cô nương, hoàng thượng thỉnh hai vị tới trước ngự thư phòng lời nói. Làm phiên tuân công công. Sở tinh trần nhìn hoan hoan liếc mắt một cái, biết nha đầu đi rồi xa như vậy lộ khẳng định là mệt muốn chết rồi, chỉ là ở hoàng tổ phụ dưới mí mắt, hắn lại cái gì đều không thể làm. Trở về ta cho người xoa chân. Sở tinh trần ở hoan hoan bên thai nói nhỏ một câu sau, nói, cùng ta đi gặp hoàng tổ phụ. Chương 440 thế nhưng là hoàng đế tâm phúc. 440. Hoan Hoan chiều Sở Tĩnh Trần cười một cái, hai người đi theo Tuân Vĩnh phía sau vào Ngự thư phòng. Tĩnh Trần gặp qua Hoàng tổ phụ. Hoan Hoan đi theo Sở Tĩnh Trần phía sau, quỳ xuống dương giọng nói, dân nữ Ngô Hi Hoan gặp qua Hoàng thượng. Đang ở phê duyệt tấu chương đại diệu quốc hoàng đế Bung trong tay Chu Sa bút, sắc bén ánh mắt dừng ở cái kia cùng Quách Tuệ trưởng giống cực kỳ tương tự, lại so với Quách Tuệ càng vì lóa mắt nha đầu trên người, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là Quách Tuệ nữ nhi Ngô Hi Hoan. Hoan Hoan trong lòng một đốn, cảnh giác trả lời, Hồi hoàng thượng, dân nữ là ngô hy hoan. Hoàng thượng không phải hẳn là hỏi nàng có phải hay không ngô lưu an cháu cố gái sao. Còn có, chính mình mẫu thân tên hủy rất ít người biết, hoàng thượng lại là do đó biết được, còn ở nàng trước mặt nhắc tới chính mình mẫu thân. Hoan hoan cực lực cất giấu tâm sự của mình, bất quá trên mặt nàng vi biểu tình vẫn là không có tránh được hoàng đế lợi mắt. Hoàng đế vừa lòng nhìn sở tĩnh trần liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi, trần nhi không nói cho ngươi quách tuệ thân phận sao. Trần nhi thực hảo. Không có bị tình yêu nam nữ mê mắt. Hoan hoan sử sốt, theo bản năng chiều sở tĩnh trần bóng dáng nhìn mắt. Hoàng đế dùng như vậy quen thuộc ngữ khí nhắc tới chính mình mẫu thân, hắn cùng chính mình mẫu thân là cái gì quan hệ. Hoan hoan trong lòng kinh nghi bất định. Sở tĩnh trần không có trở về xem cũng đã nhận ra hoan hoan tầm mắt, lo lắng hoan hoan ở điện tiền thất nghi, vội mở miệng nói, hoàng tổ phụ, tôn nhi cái gì cũng chưa cùng hoan nhi. Hoàng đế thấy cái này từ trước đến nay không có gì biểu tình tôn tử khó được lộ ra vội vàng biểu tình. Đột nhiên phát lên trêu cợt chi tâm, nô no hi hoan, ngươi có thể tưởng tượng biết mâu thân ngươi thân phận thật sự. Hoan hoan trong lòng đều mau phát điên, này hoàng đế là cố ý điếu nàng ăn uống đi. Nghĩ đến lúc trước mẫu thân khác thường còn có chính mình cùng ca ca đối mâu thân hoài nghi, hoan hoan cắn răng nói, thỉnh hoàng thượng minh kỳ. Hoàng đế nâng hạ mi mắt, trần nhi, ngươi tới nói cho nàng, quách tuệ là cái gì thân phận. Sở tinh trần mày dầm hơi ninh, vẻ mặt chính trọng, hoàng tổ phụ, như vậy không thích hợp đi. Hoàng đế bưng lên trong tầm tay tham trà suyết khẩu, không có việc gì, nói cho nàng. Sở tinh trần lược một chân trở, mới đáp, là, hoàng tổ phụ. Bãi, sở tinh trần hơi hơi nghiêng đầu chiều biết hoan hoan sau nói, mẫu thân ngươi quách tuệ là thần cơ doanh doanh trưởng. Một đốn, sở tinh trần lại giải thích nói, biết thần cơ doanh sao. Là trực tiếp nghe lệnh với hoàng tổ phụ một cái đội ngũ. Hoan hoan nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Mẫu thân thế nhưng là hoàng đế tâm phúc. Nếu mẫu thân là hoàng đế tâm phúc, kia mẫu thân vì cái gì có thể gả cho chính mình phụ thân, còn vẫn luôn ngốc tại ngô gia thôn. Hoàng thượng, dân nữ mẫu thân là thần cơ doanh trước doanh trưởng. Hoan hoan thử hỏi. Chỉ có là tá nhậm thần cơ doanh doanh trưởng mới có thể rời xa Kinh Thành, rời xa Hoàng đế đi. Chân nhi, người đem quách tuệ một cái khác thân phận cũng nói cho nàng. Hoàng đế lại suýt khẩu tham trà. Hoan hoan. Cái gì tật xấu? Còn không phải là một câu hồi đáp, dùng đến tổng làm sở tĩnh trần thuật lại sao? Hoan nhi. Ngươi nương là đương nhiệm thần cơ doanh doanh trưởng, nàng còn có một thân phận khác, đó chính là hoàng tổ phụ ám vệ doanh doanh trưởng. Ngươi nương năm đó là phụng hoàng tổ phụ chi mệnh ở Thái Châu giám thị ta phụ vương. Cái này tin tức lượng có điểm đại, Hoan Hoan đều bị chấn đốc. Hoan Hoan dáng vẻ này lấy lòng hoàng đế. Không nghĩ tới khôn khéo quách tuệ thế, nhưng sinh cái như vậy thú vị nha đầu. Nhìn nha đầu này phó ngốc ngốc manh manh, cũng không biết sợ hãi bộ dáng, hoàng đế giống như đột nhiên lý giải Sở tinh Trần vì sao sẽ thua tại trên tay nàng. Chương 441 Đế Vương Khí Thế 441 Hoan hoan qua một hồi lâu mới tiêu hóa rớt cái này lệnh người khiếp sợ tin tức, đồng thời cũng minh bạch chính mình mẫu thân vì cái gì sẽ cực lực phản đối nàng cùng sở tinh trần hôn sự. Mẫu thân là thần cơ doanh doanh trưởng kiêm ám vệ doanh doanh trưởng, hoàng đế làm nàng tự mình đến Thái Châu giám thị sở vương nhất cử nhất động, có thể nghĩ hoàng đế là có bao nhiêu tín nhiệm nàng mẫu thân. Nguyên lai mẫu thân đã sớm biết sở vương đều không phải là đương kim đế hậu thân tử Mới có thể ở biết sở tinh trần thân phận sau đối hắn thái độ lãnh đạo, còn không được nàng tiếp cận sở tinh trần. Mẫu thân là vì có thể có cái thích hợp thân phận ở Thái Châu lưu lại, kia mẫu thân đối cha cảm tình là thật vậy chăng? Nàng cùng Kaka sinh ra là mẫu thân mong muốn sao? Hoan hoan mới vừa thanh minh một lát đầu góc lại một mảnh hỗn loạn. Ngày thường nàng là cái đầu góc xoay chuyển mau, nhưng này sẽ nàng lại cảm thấy một cái đầu góc không đủ dùng. Đúng lúc này, Tuân Vĩnh đẩy cửa đi đến, bẩm báo nói, Hoàng thượng. Cung Yến liền phải bắt đầu rồi, hoàng hậu bên người nguyệt oánh tới đón ngô cô nương qua đi. Hoàng đế gật đầu, trần nhi, đưa ngô nha đầu đi ra ngoài đi. Nghe được hoàng đế đối hoan hoan cái này xưng hô, sở tĩnh trần trong lòng cùng trên mặt đồng loạt bương lỏng, tạ hoàng tổ phụ. Hoan hoan cấp hoàng đế khái đầu, lúc này mới đi theo sở tĩnh trần ra ngự thư phòng. Nhìn khép lại cửa điện, hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười chửi nhỏ câu, không tiền đồ. Tuân Vĩnh làm hoàng đế bên người nội thị. Tất nhiên là biết hoàng đế trong lòng kỳ thật là thích như vậy sở tinh trần, không khỏi thấu thú nói, hoàng thượng, ngài phía trước không phải tổng sở vương thế tử cái gì cũng tốt, chính là tính quá lạnh không. Hiện tại sở vương thế tử hỉ nộ đều đặt ở trên mặt, ngài như thế nào ngược lại ghét bỏ đi lên. Hoàng đế bật cười, người cái này cậu nô tài lá gan đảo không, cư nhiên dám chèn ép khởi châm tới. Nô tài không dám. Tuân Vĩnh bồi cười nói, nô tài nói lỡ, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoan hoan đi ra ngự thư phòng sau đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đế vương khí thế quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng từ tiến ngự thư phòng liền không có ngẩn đầu xem hoàng đế liếc mắt một cái, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được đến từ hoàng đế trên người phát ra uy nghiêm. Sở tinh trần đau lòng nhìn nàng, doa tới rồi. Có điểm. Hoan hoan hô khẩu khí. Sở tinh trần cười một cái. Vừa rồi hoàng tổ phụ là cố ý tạo áp lực, nếu là giống nhau cô nương ra sợ sớm đã bị hoàng tổ phụ cấp dọa ngất đi rồi Mấy mét ngoại một cung nữ thấy hai người song lời nói mới tiến lên hành lễ. Nguyệt Thoáng gặp qua Sở Vương Thế Tử cùng Nô Cô Nương. Sở Tinh Trần Triều Nguyệt Thoáng điểm số lẻ, ngược lại cấp Hoan Hoan giới thiệu nói, vị này chính là Hoàng Tổ mẫu bên người đại cung nữ Nguyệt Thoáng. Ngươi cùng nàng đi gặp Hoàng Tổ mẫu, chờ cung yến kết thúc ta lại đến Khôn Ninh cung tiếp ngươi. Hoan Hoan Triều Nguyệt Thoáng cười cười, vậy phiền thoái ánh Nguyệt Thoáng tỉ tỉ. Hoan Hoan vốn là lớn lên đẹp, nay sẽ đối Nguyệt Thoáng con mắt gầy. Nguyệt Thoáng cảm thấy chính mình tâm đều run hạ. Vị này ngô cô nương so trong lời đồn còn muốn tiểu mị, chỉ là nàng này phân tiểu mị chung lại mang theo vài phần nghịch ngậm cùng hồn nhiên. Tiểu mị cùng hồn nhiên vốn là hai loại mâu thuẫn thể, nhưng tại đây vị ngô cô nương trên người đồng thời xuất hiện lại sẽ không làm người cảm thấy nột nột, ngược lại làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời, lại làm người không tự giác muốn cùng chi thân cận. Hoàng tổ mẫu thực hiện tử ngươi không cần khẩn trương. Sở tinh trần không yên tâm đối hoan hoan dặn dò nói, đến lúc đó nếu có cái gì không hiểu, ngươi hỏi nhiều hoàng tổ mẫu chính là, Một bên Nguyệt thánh đáy mắt có chợt lẽ rồi biến mất kinh ngạc. Không nghĩ tới đôi bất luận kẻ nào đều lãnh lánh đạm đạm sở vương thế tử thế nhưng còn có như vậy ôn nhu săn sóc một mặt. Chương 442 một loại khác thái độ. 442. Hoan hoan đi theo Nguyệt thánh tới trước khôn ninh cung. Lúc này khôn ninh cung đã ngồi đầy có phẩm giai các phu nhân. Từ hoan hoan tiến điện, chúng ta thần tiến liền dừng ở cái này lớn lên quá mức đẹp, lại chỉ là thương hộ chi nữ nha đầu trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm coi khinh chi ý. Hoan hoan rũ mắt, nhưng cũng có thể nhận thấy được mọi người khác thường ánh mắt, bất quá nàng vẫn chưa đem những người này để ở trong lòng. Hoan hoan co tin tưởng, lại quá mấy tháng, những người này đối nàng sẽ có mặt khác một loại thái độ. Hoan hoan thanh thúy vang rội thanh âm ở trong điện vang lên, dân nữ bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Hảo, hảo, mau mau bình thân, tiến lên đây cấp buồn cung nhìn xem. Hoàng hậu thấy hoan hoan lần đầu tiên tiến cung, các phương diện lễ nghi là có thể làm được tốt như vậy. Trong lòng thực vui mừng, hơn nữa hoan hoan thanh âm thanh thúy vang rội, trên người xiêm y đi cũng cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác, hoàng hậu đối hoan hoan ấn tượng đầu tiên cực hảo. Là, nương nương. Hoan hoan đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, bước bước đi phía trước đi rồi vài bước. Hoàng hậu tuổi lớn, xem không rõ lắm hoan hoan dung mạo, không khỏi chiều hoan hoan vẫy vây tay, đến bổn cung trước mặt tới. Là, nương nương. Hoan hoan không có ngượng ngùng cùng khiếp đảm, ở mọi người bắt bẻ trong ánh mắt tự nhiên hào phóng thượng cầu thang Tới rồi hoàng hậu trước mặt, nương nương, hoan hoan ngước mắt, hướng về phía hoàng hậu ngọt ngào cười. Làm chính cung nương nương, từ trước đến nay không mừng lớn lên tiểu diệm nữ tử, mà hoan hoan cũng thuộc về diện mạo Kiều mị, chẳng qua nàng này cười lại làm người lần cảm thân thiết, hơn nữa nàng con ngươi thanh triệt vô tạp chứa, hoàng hậu trong lòng lại nhiều vài phân thích. Ngươi họ lô đúng không? Hoàng hậu cười hỏi. Hồi nương nương, dân nữ là họ ngô, danh hy hoan, danh hoan hoan, nương nương ngài là dân nữ trưởng bối. Có thể kêu ta hoan hoan. Hoan Hoan tươi cười sán lạn mở miệng. Nghe được Hoan Hoan này tự quen thuộc lời nói, hoàng hậu không có không mừng, ngược lại thoải mái cười to, "Hảo, kêu bổn cung kêu đã kêu ngươi Hoan Hoan." Trần Nhi ở nàng trước mặt đều cho thấy đối nha đầu này nhất vãng tình thâm, hai người lại đính hôn, nha đầu này nàng là trưởng bối vốn dĩ liền không sai. "Bổn cung nghe Trần Nhi, ngươi còn hiểu y y thuật?" Hoàng hậu đột nhiên lại hỏi. Trần Nhi thân trung kịch động, ngay cả trong cung ngựa y y đều bó tay không biện pháp. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng bị cái nha đầu cấp cứu. Hồi nương nương nói, dân nữ chỉ là lược hiểu kỳ hoàng chi thuật. Hoan hoan một đốn, cười nói, kỳ thật dân nữ càng am hiểu nghiên cứu chế tạo các loại Mỹ nhan cao, hiệu quả còn rất không tồi. Nga. Hoàng hậu cũng là nữ nhân, tuy rằng đã thượng tuổi, nhưng vẫn như cũ ai Mỹ, nghe được lời này tới hứng thú, ngươi còn hiểu đến này đó. Ân, ta cảm thấy hiệu quả còn rất không tồi. Hoan hoan đem chính mình mặt hướng hoàng hậu trước mặt thấu thấu. Nương nương không tin nói có thể nhìn xem ta mặt, ngài xem, có phải hay không rất non miệng à. Hoàng hậu nhịn không được dơ tay nhẹ nhéo nàng mặt, không ngừng non miệng, còn trắng nõn. Trong điện chúng phu nhân thấy hoan hoan gần nhất liền đem hoàng hậu lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua đi, trong lòng không mừng, nghe được lời này, có vị phu nhân nhịn không được mở miệng treo gẹo. Hoàng hậu nương nương, có thứ tốt ngài cũng không thể một người độc chiếm, tốt xấu cũng phân chúng ta một chút. Nay là chư tịch, hoàng hậu đương nhiên sẽ không quét đại ra hưng, cười nói Đồ vật là hoan hoan, các người nếu muốn chính mình hỏi hoan hoan. Đang ngồi quý phụ nhân đều biết hoan hoan là nông gia nữ thân phận, kỳ thật không ít người ở nghe được nàng Mỹ nhan cao khi đều động tâm tư, bởi vì các nàng đều có thể nhìn đến hoan hoan kia trong trắng lộ hồng non mịn da thịt, này căn bản không phải một cái nhiều năm lao động nông gia nữ nên có làn da. Nay sẽ nghe được hoàng hậu lời này, có chút người là thật sự nóng lòng muốn thử. Chương 443 đưa Mỹ nhan cao. 443. Hoàng hậu tiếng nói vừa rước. Một vị lớn lên quen thuộc trung niên phu nhân cười nói, nếu nương nương đều đã mở miệng, tiêu thần phụ liền ra mặt giày cùng ngô cô nương muốn một phần mỹ nhan cao. Bãi, vị này trung niên phu nhân lại đối hoan hoan nói, ngô cô nương, có thể chứ? Hoan hoan có thể cảm thụ được đến vị này trung niên quý phu nhân truyền đạt ra tới thiện ý, cười nói, đương nhiên có thể, không biết vị này phu nhân trong phủ nơi nào. Quay đầu lại ta tự mình đưa đến phu nhân ngài phủ trịnh. Đứng ở hoàng hậu bên người Nguyệt Oanh thấy hoàng hậu cười mà không nói. Liền cười cấp hoan hoan giới thiệu nói, ngô cô nương, vị này chính là quốc cứu phu nhân. Nguyên lai là quốc cứu phu nhân. Hoan hoan chiều quốc cứu phu nhân được rồi cái van bối lê, cười nói, quá hai ta liền đem Mỹ nhan cao đưa đến quốc cứu phủ trình. Ngay sau đó một vị tuổi trẻ phụ nhân cười nói tiếp, này đại lãnh, quốc cứu phu nhân tuổi đại lười đến bên ngoài đi lại, có thể cho ngô cô nương tự mình đưa lên phủ, bất quá buồn quận chúa có thể tự mình đến ngô cô nương chỗ ở đi lấy, chính là không biết ngô cô nương ở tại nơi nào. Vị này tự xưng quận chúa tuổi trẻ phụ nhân một mở miệng, hoàng hậu cùng quốc kiêu phu nhân trên mặt tươi cười đều phai nhạt xuống dưới, mà trong điện mặt khác phu nhân cũng là thần sắc khác nhau. Nguyên lai vị này quận chúa là qua đời Lăng Quý phi ngoại tôn nữ gia dương quận chúa, Lăng Quý phi đời này chỉ sinh một cái nữ nhi hàm Nguyệt công chúa, chỉ là hàm Nguyệt công chúa phúc mỏng, sinh hạ gia dương quận chúa không bao lâu liền chết bệnh, Lăng Quý phi đối cái này duy nhất ngoại tôn nữ cơ hồ là hữu cầu tất ứng, bởi vậy làm ra dương quận chúa dưỡng thành tùy hứng khắc nghiệt tình. Muốn tại đây hậu cung bên trong, hoàng hậu nhất không thích cung phi là ai, kia khẳng định thị phi lăng quý phi mặc trúc, bởi vì thái tử năm đó thiếu chút nữa chết ở lăng quý phi trong tay. Bất quá theo lăng quý phi hai năm trước qua đời, hoàng hậu đã sớm buông mảnh năm ân đoán, nào biết cái này ra dương quận chúa ở lăng quý phi sau lại vẫn không biết thu liễm, tổng ở một ít đại trường hợp thượng cố ý cùng hoàng hậu khó xử. Nay có thể ngồi ở chỗ này người, đối trong kinh thành phát sinh, có quan hệ với triều đình sự liền không có không rõ ràng lắm. Tỉ như sở vương thế tử vị hôn thê ở đế hậu ngầm đồng ý hạng, chưa thành thân liền trụ vào sở vương phủ. Loại sự tình này chỉ cần không đề cập tới, đảo cũng không có gì, rốt cuộc kinh thành cũng có không ít là bà con chi gian định thân, thành thân trước ở tại đối phương trong phủ cũng không phải không anh. Nhưng mà việc này bị gia dương quận chúa trước mặt mọi người như vậy nhắc tới, sở vương thế tử cùng hắn cái này vị hôn thê sợ sẽ xuống đài không được. Gia dương quận chúa nhìn đến hoàng hậu cùng quốc cứu phu nhân đều thay đổi mặt, trong lòng cao hứng. Cảm thấy chính mình vì qua đời bà ngoại ra khẩu khí Nhưng ở đây quý phụ nhân nhóm lại cảm thấy cái này ra dương quận chúa là cái không đầu óc Đều nhịn không được đồng tình khởi qua đời lăng quý phi tới Lăng quý phi cả đời khôn khéo hiếu thắng Cũng từng thâm chịu hoàng đế sủng ái Không nghĩ tới thế nhưng dưỡng ra như vậy một cái xuân ngoại tôn nữ tới Lăng quý phi đã không ở Nếu hoàng hậu tưởng đối phó nàng quả thực dễ như trở bàn tay Hoan hoan đương nhiên cũng nhìn ra cái này ra dương quận chúa đối chính mình tràn ngập ác ý hơn nữa cũng nhìn ra hoàng hậu đối nàng không mừng cũng liền ngoài cười nhưng trong không cười nói hoàng hậu nương nương kỳ thật dân nữ vừa rồi còn có một chuyện chưa hướng ngài báo cáo nga hoàng hậu đôi mắt chợt lóe tới nghe một chút là chuyện gì bẩm nương nương kỳ thật dân nữ ra trung kinh doanh hảo chút dược đường dân nữ sở mỹ nhàn cao là chúng ta dược đường chấn cửa hàng bà bối ngày thường dược đường đều có đến bán bất quá nay dân nữ nếu đáp ứng rồi hoàng hậu nương nương đang ngồi các vị phu nhân nếu là không chê Dân nữ có thể mỗi người đưa lên một phần. Ngụ ý chính là nay về sau, nếu còn tưởng có người muốn kêu Mỹ nhan cao đã có thể đến tiêu tiền từ nàng dược đường mua. Chương 444 chuẩn về đến nhà. 444. Ngay vậy, hoàng hậu nở nụ cười, xem ra là bổn cung một câu lại làm hoan hoan lô sạch vốn. Kia đảo không đến mức. Hoan hoan con mắt cười, ngạo kiều nói, dân nữ dược đường chấn điếm chi bảo nhưng không ngừng này Mỹ nhan cao đâu gia dương quận chúa thấy hoan hoan nhiều như vậy lại không chính diện trả lời chính mình vấn đề hơn nữa đề tài cũng xa xa rất là không cao hứng nhìn nô cô nương chúng ta đang ngồi ở kinh thành đều là có uy tín danh dự nhân gia nô cô nương cô ý như vậy giải thích một phen chẳng lẽ còn sợ buồn quận chúa cùng đang ngồi các phu nhân sẽ tham ngươi kia mỹ nhan cao không thành quận chúa hiểu lầm ý tứ của ta hoan hoan cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn gia dương quận chúa ta không phải kinh thành người ở kinh thành nốc thời gian không dài Ta cũng là lo lắng các vị dùng mỹ nhanh cao sau cảm thấy sao, lại tìm không thấy chúng ta, ta chẳng qua là cho các vị các phu nhân chỉ cái có thể được đến mỹ nhanh cao nơi đi, quần chúa cần gì phải vặn vẹo ta ý tứ đâu. Lớn mật, gia dương quận chúa trước nay liền không phải cái chịu được khí người, bị hoan hoan như vậy một dỗi, lập tức liền nổi giận, một cái nông gia nữ cũng dám giáo hấn buồn quần chúa. Gia dương, hoàng hậu sắc mặt cũng trầm xuống dưới, cảnh cáo nói, nay là trừ tịch, cùng Yến lập tức liền bắt đầu. Đừng nháo đến mọi người đều không vui. Hoàng hậu nương nương. Gia dương nhưng không chuẩn bị liền như vậy thỏa hiệp, mọi người đều thấy, rõ ràng là cái này ngô hy hoan đối buồn quận chúa bất kính. Hoàng hậu nương nương ngài cũng không thể thiên vị nàng. Mọi người âm thầm lắc đầu. Cái này gia dương thật là chuẩn về đến nhà. Hoàng hậu nương nương từ lúc bắt đầu liền nói rõ muốn cất nhắc cái này ngô hy hoan, minh mắt người đều có thể nhìn ra được tới, bằng không quốc kêu phu nhân cũng sẽ không ra tiếng hát đệm. Nhưng cái này gia dương lại ở ngay lúc này tìm tra, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi lên, thanh âm cũng trầm đi xuống. Gia dương, rõ ràng chính là ngươi cố ý làm khó dễ trước đây, hoan hoan chẳng qua là hướng ngươi làm phiên giải thích, nàng nơi nào ráo hơn ngươi. Ngay thường ngươi lại như thế nào nháo, buồn cung đều mắt nhắm mắt mở, nay như vậy nhật tử ngươi còn tưởng nháo, buồn cung liền hỏi một chút gia dương quận chúa có hay không đem buồn cung để vào mắt. Hoàng hậu như vậy lời nói nặng rơi xuống Gia Dương quận chúa hận đến cắn răng, lại không thể không cúi đầu. Hoàng hậu nương nương, Gia Dương tuyệt đối không có muốn mạo phạm nương nương ý tứ. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. buồn cung còn tưởng rằng Gia Dương quận chúa là ý định ở như vậy nhật tử đến buồn cung trước mặt chơi uy phong tới. Hoàng hậu lời này vừa nói ra, không ngừng Gia Dương quận chúa, trong điện mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Gia Dương quận chúa sắc mặt cũng trắng bệch, đang chuẩn bị ra tiếng thỉnh tội liền nghe được ngoài điện nội thị hát vang Hoàng thượng giá lâm. Gia Dương quận chúa trong lòng vui vẻ. Duy nhất một lần cam tâm tình nguyện triều hoàng hậu quỳ xuống, hồng hốc mắt nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, hoàng hậu nương nương phượng huy, cái gì đó là cái gì, gia dương không nói chuyện nhưng, trong điện mọi người, cái này gia dương rốt cuộc có biết hay không nay là ngày mấy. Vẫn là, nàng cho rằng hoàng thượng sẽ vì nàng, làm cho các nàng này đó cáo mệnh phu tha mặt cùng hoàng hậu khó xử. Hoàng đế tiến điện liền nhìn đến quỷ gối trong điện gia dương quần chúa, đồng thời cũng đem nàng nghẹn ngào hủy khuất nói nghe vào trong hai. Ánh mắt lạnh lùng. Trong điện chúng cáo mệnh phu nhân nhìn đến hoàng đế, vội vàng đứng dậy hành lễ, thần phụ gặp qua hoàng thượng. Đều đứng lên đi. Hoàng đế lạnh lùng quét ra Dương quận chúa liếc mắt một cái, ngược lại cười đối hoàng hậu nói, tiến hội bắt đầu rồi, chấm tới đón hoàng hậu rời bước bảo hòa điện. Chương 445 hoàng thượng. 445. Ra dương quận chúa thấy hoàng đế liền cái khỏe mắt dư quang đều không có cho chính mình, không cam lòng kêu lên, hoàng ngoại tổ phụ. Hoàng đế không vui quét nàng liếc mắt một cái. Nay là trừ tịch, có chuyện gì sửa lại? Trước kia hắn bởi vì Lăng Quý Phi cùng Hà Nguyệt quan hệ bao dung cái này ra dương, chính là gần mấy năm qua, cái này ra dương càng thêm quá mức, đặc biệt là thành thân sau, hành sự càng thêm không có quý củ, đối hoàng hậu cũng không có nên có tôn trọng. Nay là chư tịch, bọn họ mở tiệc chiêu đái đại thần cùng bọn họ nữ quyến, này ra dương thế nhưng ở như vậy nhật tử tìm việc, như vậy không biết tiến thối, còn có mặt mũi kêu hắn hoàng ngoại tổ phụ. Gia dương biết hoàng đế ở cảnh cáo chính mình. Nhưng nàng chính là không phụ, chính là hoàng ngoại tổ phụ. Gia Dương. Rất ít tức giận hoàng đế ra tiếng đánh gậy ra Dương quận chúa nói, ngươi nếu là không nghĩ tham gia nay cung yến, vậy nhanh chóng trở về, hảo sinh hầu hạ ngươi cha mẹ chồng. Hoàng đế làm cho chúng mệnh phụ mặt trực tiếp đuổi Gia Dương quận chúa ra cung, này có thể là phi thường không cho Gia Dương quận chúa mặt mũi, hơn nữa hoàng đế lời này chung cũng có chuyện. Trong kinh thành hân quý nhân ra ai không biết Gia Dương quận chúa mắt cao hơn đỉnh, xem thường thân là quang lộc tự thiếu khanh công công hà cung nôn. Càng xem thường nàng phu quân Hà Trí Lương, chỉ là việc hôn nhân này lăng quý phi lâm trung chức vì nàng định ra, nàng không thể không gả qua đi. Từ gia dương quận chúa gả phóng Hà Gia, Hà Gia đã bị nháo đến gà bay chó sủa, Hà Lao phu nhân đã vài lần bị khí ngất xỉu đi. Cái này cũng chưa tính, gia dương còn động thủ Hà Trí Lương, việc này nháo đến mọi người đều biết, cuối cùng vẫn là hoàng đế đem là tông nhân phủ trải qua Hà Trí Lương để vì tông nhân phủ phó quản lý, lấy này chấn an Hà Gia, mới đem việc này bình ổn xuống dưới. Từ lăng quý phi qua đời sau, hoàng đế tự mình cho nàng thu thập nhiều ít cục diện dối rắm Gia Dương chẳng những không biết thu liễm, cư nhiên còn cảm thấy hoàng đế là đau ra nàng, cho rằng hoàng đế sẽ thiên vị nàng. Gia Dương quận chúa là nằm mơ cũng không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng sẽ tuyệt tình đến tận đây, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Thẳng đến chúng mệnh phụ cung tiến đế hậu rời đi, chúng mệnh phụ cũng lần lượt rời bước đến bảo Hoa điện. Gia Dương quận chúa mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi lên tiếng khóc lớn. Quận chúa Lúc này ra dương quận chúa bên người nhà hoàng thấp giọng nhắc nhở nàng, nay hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần, không nên nháo đến quá hung, miễn cho làm quần thần xem hoàng gia chê cười, ngày trước nhẫn nhẫn, chờ thêm song năm lại thỉnh hoàng thượng vì ngài làm chủ. Vừa rồi hoàng thượng thái độ lại rõ ràng bất quá, về sau sợ sẽ ghét bỏ nhà mình chủ tử, chỉ là nay là trừ tịch, nhà mình chủ tử ở chỗ này khóc lớn đại náo, nếu là xúc lân sau rủi ro, hậu quả càng không dám tưởng tượng, vẫn là tưởng đem nhà mình chủ tử khuyên hồi hà phủ lại. Tiễn đi ra Dương quận chúa chủ tớ, Khôn Ninh cung các cung nhân sôi nổi lắc đầu. Cái này ra Dương quận chúa cũng là cái không biết tốt xấu, Lăng quý phi đến chết đều ở vì nàng nhọc lòng, vì nàng định ra việc hôn nhân này chính là lo lắng nàng tính tình này bị nhà chồng ghét bỏ. Cái này Hà gia trên dưới đều là hiền lành người, chính là từ ra Dương quận chúa vào Hà gia, Hà gia liền không quá quá một ngày lành, cũng là đáng thương. Bởi vì chuyện này, ra Dương xem như hoàn toàn đem Hoan Hoan cấp hận thượng, tuy rằng nàng cũng hận cùng nàng bà ngoại không đối phó Hoàng hậu. Chính là hoàng hậu không phải nàng có thể trả thù đến liêu người, nàng chỉ có thể đem sở hữu hoàn khí đều gia tăng ở hoan hoan trên người. Hoan hoan không biết ra dương suy nghĩ, cho dù là biết, nàng cũng sẽ không vì thế hối hận ở khôn ninh cung kia phiên lời nói, bởi vì một người nếu là xem ngươi không vừa mắt, liền tính ngươi quỷ gối nàng trước mặt xin tha, nàng vẫn sẽ xem thường ngươi, kia nàng cần gì phải hủy khuất chính mình. Chương 446 Mê Diệu 446 Mọi người đều là người thông minh đều nhìn ra lân so đối hoan hoan yêu thích ở cung yến thượng cũng không ai dám lại cùng hoan hoan khó xử đảo có không ít mệnh phụ cùng chi kỳ hảo hoan hoan biết chính mình tiểu lượng kém trước tiên ăn giải rượu hoàn liền uống lên vài ly rượu trái cây hoàng cung ngọc nhưỡng quả nhiên không giống bình thường so tụ tiên lâu rượu trái cây hảo uống nhiều quá hoan hoan nếm mấy chén rượu trái cây sau lơ đãng ngước mắt thình lình đối thượng sở tĩnh trần kia âm chắc chắc ánh mắt hoan hoan uống rượu động tác một đốn ngượng ngùng đem ly rượu vồng Đãi sở tĩnh trần một cái không bắt bẻ rác, chạy nhanh bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chờ sở tĩnh trần tầm mắt lại phóng ra lại đây, nàng đã dường như không có việc gì nâng dậy trước đua ăn khởi đồ ăn tới. Kỳ thật sở tĩnh trần như thế nào không biết nha đầu ở đối hắn bằng mặt không bằng lòng, đều khí cười. Chẳng qua nay là ăn tết, nàng lại trước tiên ăn giải rượu hoàn, hắn cố ý làm nàng nhiều nếm mấy chén, nào biết nàng này vừa uống liền rừng không được tới. Qua giờ tí, ra hoàng cung. Hoan Hoan vừa lên xe ngựa liền dựa vào xe trên vách đã ngủ. ở trên xe ngựa chờ Xuân Hỷ người được nàng này đầy người sai khí, không khỏi sâu nói: Cô Nương, ngài đây là uống lên nhiều ít ta. Hoan Hoan u mư một tiếng, liền đã ngủ. Xuân Hỷ bất đắc dĩ, lo lắng Hoan Hoan đông lạnh, hướng chậu than thêm mấy khối than mơn xương, lại cho nàng đắp lên một cái thảm lông. Xe ngựa mới vừa đi lên, cửa xe đã bị người mở ra, sở tinh trần chui lên. Thế tử. Xuân Hỷ vội đem bên cạnh vị trí nhường cho hắn. Ngồi xuống một khắc chiếc trên xe ngựa. Bên trong xe ánh đèn hơi ám, hoan hoan ngủ ngon lành, sở tĩnh trần là vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy mê rượu, làm hắn như thế nào cho phải. Hoan hoan là bị một trận pháo thanh cấp đánh thức, tỉnh lại cái gãy tử trống giống, mở mắt ra phát hiện còn không có lượng. Rượu tỉnh. Sở tĩnh trần thanh âm truyền đến, hoan hoan ngước mắt, lúc này mới phát hiện hắn liền ngồi tại mép giường. Chúng ta khi nào trở về. Hoan hoan nằm ở trên giường méo căng chặt thái dương hiện tại giờ nào? Giờ tí quá liền đã trở lại, hiện tại đều giờ dần cuối cùng. Hoan hoan méo thái dương hỏi, vậy ngươi như thế nào còn không ngủ? Bên ngoài còn có người phóng pháo hoa cung pháo, ánh lửa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hai người trên mặt. Sở tĩnh trần cô ý nói, ngươi đầy người mùi rượu, Xuân Hỷ các nàng tưởng cho ngươi thay quần áo, ngươi lại không cho đổi, ta bị ngươi hơn đến vô pháp ngủ. Ngậy! Hoan hoan cương mặt nhìn hắn một cái, bò lên thân, ta hiện tại đổi. Trước rửa cái mặt ăn một chút gì. Sở tinh trần vừa dứt lời, Xuân Hỷ cùng Xuân Yến một người bưng chậu nước, một người dẫn theo cái hộp đồ ăn đi đến. Cô nương, thế tử ngài ở cung Yến Thượng chỉ lo uống rượu, cũng chưa như thế nào ăn cái gì, chúng ta làm phòng bếp bên kia cho ngài làm linh ăn. Hoan hoan không có gì ăn uống, chỉ uống cổ tổ Yến, sau đó giặt sạch cái nước cấm tám. Nàng một hồi đến trong phòng, sở tinh trần đánh giá nàng sắc mặt, còn vây sao? Không cảm thấy vây. Sở tinh trần lại hỏi, muốn hay không đi tụ tiên lâu? Tiểu lâu ở trừ tịch cùng đại niên mùng một đều không có mở cửa làm buôn bán, nô siêu cùng mạc triển thư hai người quần cũ bé. bọn họ có thể qua đi cùng bọn họ làm bạn. Nghe vậy, hoan hoan ánh mắt nháy mắt sáng lên, không biết ta ca cùng mạc tiên sinh ngủ không có. Lập tức liền phải sáng, bọn họ ngủ cũng không quan hệ, chúng ta qua đi vừa lúc đổi bọn họ ăn cơm sáng. Hảo A, người nhiều náo nhiệt. Hoan hoan hương phấn nói, minh sáng sớm chúng ta một khối đi cấp thích lao ra chúc Tết, hướng hắn thảo bao lì xì. Sở tĩnh Trần Dương ngồi nói, minh sợ không thành, minh buổi sáng chúng ta còn phải tiến cung cấp hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu còn có thái tử bá bá cùng thái tử phi chúc Tết. Chương 447 Mệnh Trung chú định 447 Hoan hoan mặt vừa nhíu, ta còn muốn đi a. Tối hôm qua là cung yến cũng liền bãi, ít nhất có thể nếm thử trong cung rượu và thức ăn, nhưng đại niên mùng một chúc Tết trừ bỏ quỳ xuống chính là tiếp tục cùng những cái đó mệnh phụ lá mặt lá trái, nàng thật sự một chút hứng thú cũng chưa anh. Sở tĩnh trần biết nàng không kiên nhận những việc này, đành phải nhẫn mại tính tình hương nói, hoan nhi, ngươi biết ta phụ vương thân phận, nhưng là hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu là thiệt tình yêu thương ta, ta kính trọng bọn họ, cho nên ta hy vọng bọn họ cũng có thể tán thành ngươi. Chỉ có nhiều gặp mặt, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu mới có thể phát hiện hoan nhi hảo. Hoan nhi sở tĩnh trần lại dùng khẩn cầu ngự khi nói, chúng ta có thể ngốc tại kinh thành thời gian cũng không dài, có thể thấy hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu thời gian không nhiều lắm, liên minh. Ngươi lại cùng ta tiến cùng một chuyến, về sau ngươi không nghị tiến cùng, ta sẽ không lại miễn cưỡng ngươi, có thể chứ? Hoan hoan bắt giữ đến sở tinh trần đấy, mắt chợt lóe rồi biến mất bi thường, trong lòng nhảy dựng, không xác định nói, sở tinh trần là hoàng thượng vẫn là hoàng hậu. Sở tinh trần trầm mặc rũ xuống con ngươi, một lát sau mới thanh nhầm trầm thấp nói, ta hoàng tổ ngẫu sang năm cuối năm nhiễm bệnh hiểm nghèo, không chống được sang năm ăn tết. Hoan hoan nắm lấy sở tinh trần tay, ta đáp ứng ngươi, ăn xong cơm sáng liền bồi ngươi tiến cùng. Ta cấp hoàng hậu hảo hảo điều trị thân thể, làm nàng sống lâu trăm tuổi. Sở tinh trần cười khổ một tiếng, hoàng tổ mẫu nếu là biết ngươi có cái này tâm ý khẳng định sẽ rất cao tâm, chỉ là có chút sự đã làm mệnh trung chú định, là không có biện pháp thay đổi. Hơn nữa này tất nhất, hoàng tổ mẫu nàng lão nhân ra khẳng định không thích nghe đến cái gì dưỡng thân mình uống thuốc linh tinh nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần phạm vào nàng lão nhân ra kiên kỵ. Hoan hoan gật đầu, ta minh bạch. Nô siêu cùng Mặc triển thư bởi vì Hoan Hoan đột nhiên bị triệu Tiến Cung lo lắng đến một buổi tối không ngủ, vừa mới mị sẽ liền nghe được Sở Tinh Trần cùng Hoan Hoan tới tiểu lầu. Một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây. Hai người lê dầy đi vào chuyên môn cấp Hoan Hoan lưu phòng, tận mắt nhìn thấy đến Hoan Hoan lông tóc không tổn hao gì, hai tha tâm mới rơi xuống thật chỗ. Mặc Tiên Sinh, ca, thân niên hảo a. Hoan Hoan cười tủm tỉm nhìn hai người, ta cùng Sở Tinh Trần là tiểu lầu cọ cơm sáng, không biết tiểu lầu có hay không chuẩn bị cơm sáng. Có có có. Mặc triển thư điệp thất nói, có hai cái đầu bếp không trở về, ta đây liền đi làm cho bọn họ chuẩn bị cơm sáng. Tiểu lầu vài vị đầu bếp đều không phải kinh thành bản địa, có vài vị đầu bếp an tiết trước về quê đi, chuẩn bị quản gia quyến đều nhận được kinh thành tới. Hai vị này đầu bếp phải đợi mặt khác vài vị đầu bếp sau khi trở về mới về quê. An tiết trong khoảng thời gian này tiểu lầu sinh ý sẽ tương đối quận cũng é, có hai vị đầu bếp cùng học đồ nhóm ở cũng đủ đương phó rồi, chính là vất vả một ít. Nô siêu cùng mạc triển thư thừa dịp đầu bếp chuẩn bị cơm sáng khe hở hỏi hoan hoan cung yến thượng sự. Hoan hoan nói, trong cung thái sắc phần lớn đều là món ăn nguội, ta không lớn thích. Bất quá trong cung rượu uống quá ngon, đáng tiếc mạc tiên sinh cùng ta ca không thể tiến cung, bằng không cũng có thể nếm thử trong cung quỳnh tương ngọc dịch. Sở Tinh trần nhướng mày, ai uống không thượng. Sở Tinh trần lời nói một song, liền thấy cảnh Dương phủ một cái ngọc cái bình vào phòng. Nay ngọc cái bình hoan hoan tối hôm qua ở trong cung gặp qua, nàng Hương Vân nói. Đây là hoàng thượng ban thưởng. Hoan hoan nháy lấp lánh tỏa sáng con ngươi nhìn hắn. Xem nàng này phó thèm dạng. Sở tinh trần tức giận nói. Là hoàng tổ phụ ban thưởng. Bất quá đợi lát nữa còn phải tiến cung. Ngươi không được uống nữa. kia cho ta chứa chút. Chờ ta ra cung lại uống. Hoan hoan lập tức liền nói. chương 448 dầu hết đèn tắt chi tượng. 448. Sở tinh trần đều khí cười. Vươn ra ngón tay điểm lình cái chán của nàng. Ngươi cái này tử quỷ. Được không sao Hoan Hoan làm lung nói, Mặc triển thư cùng Nô Siêu cũng chưa mắt thấy, xem đem ngươi cấp thèm đến. Sở Tĩnh Trần lắc đầu bật cười, Hoàng tổ phụ cho ta hai đàn, cho ngươi lưu chữ một vào đâu. Tóm lại hắn là sẽ không lại làm nàng ở bên ngoài uống rượu, liền tính muốn uống, cũng chỉ có thể ở hắn dưới mí mắt uống. Hoan Hoan cùng Sở Tĩnh Trần ăn xong cơm sáng chuẩn bị tiến cung, trong cung đã dùng xong đồ ăn sáng đế hậu đang ở Sở Tĩnh Trần cùng Hoan Hoan sự. Hoàng hậu cười nói, thân thiếp đều Trần Nhi xem tha ánh mắt sẽ không kém đến nào đi. Hoàng thượng ngài cũng gặp qua ngô ra kêu nha đầu, sẽ không lại cảm thấy nàng không xứng với Trần Nhi đi. Hoàng đế hư lạnh một tiếng, Trần Nhi rốt cuộc còn trẻ, càng để ý diện mạo, xứng không xứng được với, còn phải quá mấy năm lại. Hoàng hậu biết Hoàng đế trong lòng kỳ thật đã tán thành hoan hoan, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận thôi, nén cười nói, Hoàng thượng, thần thiếp nhưng thật ra cảm thấy ngô ra kêu nha đầu tính tình hảo, biết tiếng thôi, hành vi cử chỉ cũng sẽ không bôi nhỏ hoàng ra, hơn nữa thần thiếp cũng nghe Trần Nhi để ra một miệng. Nô ra vốn dĩ liền có tính toán ở lâu kia hài tử mấy năm, hoàng thượng ngài cứ yên tâm đi. Trần Nhi thật như vậy. Hoàng đế mặt nghiêm, Trần Nhi chính là chấm tôn tử, khi nào thành thân nào luôn được đến Nô ra quyết định. Nếu không phải xem ở quách tuệ phân thượng, còn có Trần Nhi phi kia nha đầu không cưới, Nô ra người cho rằng hắn sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Trần Nhi tuổi không được, này việc hôn nhân không thể lại kéo. Hoàng đế đột nhiên nói, chấm muốn nghĩ chỉ, năm nay cuối năm khiến cho bọn họ thành hôn. Hoàng thượng Hoàng hậu cũng không nghĩ tới Hoàng đế sẽ đột nhiên làm hạ như vậy quyết định, không khỏi ôn nhu khuyên đủ, thành thân là đại sự, Trần Nhi lại là cái có chủ ý, việc này không bằng hỏi trước hỏi Trần Nhi ý tứ. Hoàng đế cao thâm khó đoán cười cười, Hoàng hậu yên tâm đi, Trần Nhi nếu là biết chấm hạ chỉ làm cho bọn họ trước tiên thành hôn, hắn chỉ biết càng cao hứng. Kia tử cái gì tâm tư, hắn lại rõ ràng bất quá, nếu không phải ngô ra hoặc Kia nha đầu không đồng ý. Trần Nhi kia tử sợ là hận không thể ngô ra kia nha đầu một cặp kê liền thành thân đi. Hoan Hoan đến Khôn Ninh cung thời điểm đã có hảo chút mệnh phụ so nàng tới trước, nàng cấp hoàng hậu hành lễ mặt sau mang mỉm cười ngồi ở một bên, có người tìm nàng lời nói thời điểm mới ứng thượng một hai câu. Chúng mệnh phụ cấp hoàng hậu bái xong năm sau lần lượt rời đi, chỉ có Hoan Hoan bị hoàng hậu giữ lại. Hoan Hoan thấy hoàng hậu thần sắc mỏi mệt, không khỏi nhớ tới tiến cung trước sở tinh trần nói, tâm niệm vừa động, cười nói, nương nương nếu không làm dân nữ cho ngài mát xa một chút, giảm bất một chút mệt nhọc, người còn sẽ cái này. Hoàng hậu cười cười, vậy thử xem đi. Ngươi thượng năm giấc ngủ vốn là không tốt, đặc trạng vạng lại bị gia dương cấp tức giận đến chết khiếp, sau lại cung yến kết thúc hoàng thượng lại lại đây, nàng cũng chưa như thế nào ngủ, này sẽ thực sự có chút chịu đựng không nổi. Hoan hoan trước cấp hoàng hậu đè đè hai điều cánh tay, ở hấn tới tay cổ tay chỗ thời điểm không giấu vết cấp hoàng hậu hào mạch, phát hiện hoàng hậu thân thể thật sự có dầu hết đèn tắt chi tượng. Trong lòng không khỏi trầm trầm. Hoan Hoan tay kính không nhẹ không nặng, mát xa thủ pháp làm người cảm thấy thoải mái, Hoan Hoan bắt tay chuyển qua Hoàng hậu Thái Dương nhẹ ấn, không một hồi, Hoàng hậu liền dựa vào ghế trên ngủ say qua đi. Nguyệt Oánh cấp Hoan Hoan đưa mắt ra hiệu, Hoan Hoan đi theo Nguyệt Oánh dón ra gión rén rời khỏi chính điện. Vừa ra chính điện, Nguyệt Oánh liền đối Hoan Hoan thấp giọng hỏi nói, "Nô no, cô nương, ngài có thể đem này mát xa thủ pháp dạy cho nô no thì sao?" Chương 449 Gánh Bắc không dậy nổi hậu quả. 449. Hoan Hoan cong mắt nói, "Đương nhiên có thể." Một đốn, Hoan Hoan để sát vào vài phần, thấp giọng hỏi nói, Nguyệt Thánh tỷ tỷ, nương nương giấc ngủ có phải hay không rất kém cỏi?" Hỏi thăm trong hoàng cung sự chính là tối kỵ, đặc biệt là đế hậu việc, bất quá Hoan Hoan lại lớn như vậy đại liệt liệt hỏi ra khẩu, nguyệt thánh đều sử sốt. Chắc không được hoàng hậu buổi sáng lên thời điểm còn trêu ghẹo Sở Vương Thế tử tính tình quá nặng nề, tìm cái tính tình đơn thuần, rộng rãi không lòng dạ thê tử chính thích. Hợp. Tuy hoàng thượng cùng hoàng hậu đều tín nhiệm sở vương thế tử cùng này ngô cô nương, nhưng làm hoàng hậu bên người cung nữ, Nguyệt oánh tự nhiên là không có khả năng đem nhà mình chủ tử chân thật tình huống đối hoan hoan toàn bộ thắt ra. Nương nương này trận thật là vì vội cung yến sự không ngủ hảo, quá xong năm liền có thể hảo hảo ngủ một giấc. Hoan hoan trong lòng rõ ràng Nguyệt oánh là đối chính mình có điều phong bị, cũng không để ý, nương nương không có việc gì, sở vương thế tử cùng ta cũng liền an tâm rồi. Hoan hoan đi theo Nguyệt oánh đến thiên điện đem vừa rồi massage thủ pháp dạy cho nàng. Nguyệt Thánh thực mau liền nắm giữ bí quyết, hoan hoan kinh ngạc nói, Nguyệt Thoáng tỷ tỷ học được thật là nhanh. Là Ngô cô nương giáo đến hảo. Nguyệt Thoáng mỉm cười nói, hoan hoan không biết chính là, kỳ thật hậu cung các vị chủ tử bên người cung nữ vì có thể càng tốt hầu hạ nhà mình chủ tử, đều sẽ hướng ngự y học tập massage thủ pháp. Nguyệt Thoáng cũng giống nhau, chỉ là hoàng hậu thân thể càng ngày càng kém, gần nhất hoàng hậu luôn chê bỏ các nàng massage đến không thoải mái, không nghĩ tới Ngô cô nương nhấn một cái mà. Hoàng hậu liền ngủ rồi, có thể thấy được làng nô cô nương thủ pháp so các nàng sở học càng làm cho hoàng hậu thoải mái. Sở Tinh chuẩn bị hoàng đế lưu tại trong cung dùng cơm trưa, Hoan Hoan không nghĩ quay giầy hoàng hậu nghỉ ngơi, liền một mình ra cung trở về tụ tiên lâu. Hoan Hoan hồi tiểu lâu sau mới biết được nhà mình ca ca đến thích phủ chúc tết đi, mà mạc triển thư ở ngủ bù, nàng đành phải trở về sở vương phủ. Hoan Hoan tại đây vương phủ không có người quen, mà trong vương phủ nha hoàn đều là thái tử phi người đối này sở vương phủ cũng không hiểu biết, hoan hoan đành phải hỏi hướng mai mụ mụ, mai mụ mụ, này sở vương phủ có dược phòng sao? nàng biết gia đình giàu có trong nhà đều sẽ có một cái dự phòng dược phòng, bên trong sẽ gửi một ít thường dùng dược liệu cùng đồ bổ. cũng không biết này hàng năm không chủ tử cư trú sở vương phủ có hay không? có, cô nương, hoan hoan là đại phu, mai mụ mụ biết nàng một có rảnh liền thích mân mê chút thuốc viên gì đó, ngài mau chân đến xem sao. hoan hoan vui vẻ, thật tốt quá, ngươi dẫn ta đi xem. Nàng đáp ứng rồi vài vị mệnh phụ phải cho các nàng đưa mỹ loại nhang cao, bất quá nghiên cứu chế tạo mỹ nhang cao dược liệu sở vương phủ dược phòng khẳng định không đủ đầy đủ hết, bất quá tới trước dược phòng nhìn xem cũng hảo. Kỳ thật nàng càng muốn làm ra vẻ chính là căn cứ hoàng hậu thân thể trạng huống chế chút điều dưỡng thân mình thuốc viên, tận lực làm hoàng hậu thoải mái chút. Chỉ là Hoan Hoan có điều cố kỵ, hoàng hậu không thể so người thường, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng gánh vác không dậy nổi hậu quả. Cho nên Việc này trước hết cần cùng Sở Tĩnh Trần thương lượng một chút. Nếu là đổi lại những người khác, Hoan Hoan cũng sẽ không nghĩ đi tranh vũng nước đục này. Chẳng qua Sở Tĩnh Trần đối Hoàng hậu có rất sâu cảm tình, nàng có thể làm chỉ có tận lực làm Hoàng hậu sống lâu mấy năm. Sở Tĩnh Trần là trạng vạng trở về, biết Hoan Hoan trộm cấp Hoàng hậu hào mạch, Sở Tĩnh Trần ánh mắt ảm ảm. Hoan Nhi không hắn cũng biết, hoàng tổ mẫu lúc này thân thể trạng huống đã thật không tốt. Sở Tĩnh Trần Hoan Hoan mở miệng, Hoàng hậu hiện tại tinh thần rất kém cỏi, hơn nữa sẽ một so một kém. Ta có thể cho hoàng hậu thoải mái chút, làm nàng sống lâu một hai năm. Chỉ là trong hoàng cung như vậy nhiều ngựa ý ỉ, ta tùy tiện ra nói như vậy sẽ làm người hoài nghi ta có khác giáp tâm. Chương 450 suốt đêm đưa phương thuốc. 450. Nghe vậy, Sở Tinh Trần đột nhiên ngước mắt. Hoan Nhi, ngươi chính là thật sự. Ngươi có thể giảm bớt hoàng tổ mẫu thống khổ. Chỉ có hắn biết, hoàng tổ mẫu lại quá mấy tháng liền sẽ bị ốm đau tra tấn đến đau đớn muốn chết. Nếu Hoan Nhi có biện pháp giảm bớt hoàng tổ mẫu thống khổ. Vô luận như thế nào đều phải nếm thử. Đương nhiên, cấp hoàng tổ mẫu giảm bất thống khổ phía trước, hắn trước hết cần đem hoàn nhi cấp trích ra tới. Có thể. Hoan hoan rất có tin tưởng nói. Sở tinh trần suy tư một lát, hỏi, là yêu cầu uống thuốc, vẫn là yêu cầu châm cứu, hoặc hai dạng đều yêu cầu. Chủ yếu là uống thuốc, nếu là có thể xứng lấy châm cứu hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt. Hoan hoan nói. Vậy trước uống thuốc, sở tinh trần hiển nhiên đã có chủ ý, người đem phương thuốc viết cho ta. Ta đưa vào cung giao cho hoàng tổ phụ. Hảo. Hoan hoan mười mấy loại dược danh, từ sở tĩnh trần viết thay viết xuống phương thuốc. Cuối cùng, hoan hoan làm sở tĩnh trần ở phương thuốc phía dưới ghi chú rõ. Nước thuốc nấu hảo ngã vào trong chén khi muốn trước tiên ở trong chén ngã vào một muỗng làm thuốc dẫn rượu vàng. Nước thuốc muốn sấn nhiệt ngã vào rượu vàng trịnh. Sở tĩnh trần nhất nhất viết xuống, Đại nét mực làm sao đem phương thuốc thu hồi. Ta hiện tại liền tiếng cung. Nay phương thuốc sớm một ngày đưa vào hoàng cung hoàng tổ mẫu là có thể sớm một ngày giảm bất thống khổ. Hoàng đế ở khôn ninh cung, cùng hoàng hậu đều chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được sở tinh trần suốt đêm tiến cung còn tưởng rằng ra chuyện gì. Tiên! Hoàng đế lại đối hoàng hậu nói, hoàng hậu trước nghỉ sẽ, chấm đi một chút sẽ trở lại. Hoàng hậu cũng lo lắng có chuyện gì, nơi nào ngủ được, cũng may hoàng đế thực mau trở về tầm điện. Hoàng thượng, trần nhi suốt đêm tiến cung làm cái gì? Hoàng hậu lo lắng hỏi. Hoàng đế đem trong tay phương thuốc cấp hoàng hậu đưa qua Ngươi nhìn xem cái này. Hoàng hậu tiếp nhận phương thuốc tử nhìn lại xem, hầu nghi nói, này còn không phải là trường phương thuốc sao. Phía dưới viết đến như vậy minh bạch, còn có thuốc dẫn gì đó, bất quá hoàng hậu không xác định cái này phương thuốc tử bên trong có phải hay không có cái gì huyền cơ. Nhìn hoàng hậu vẻ mặt ngưng trọng, hoàng đế nở nụ cười, cái này phương thuốc tử là ngô ra kia nha đầu khai, là cho ngươi điều trị thân mình cùng dưỡng sinh dùng, bất quá trần nhi cũng, này phương thuốc tử muốn trước cấp các ngự ý đi trước xem qua mới có thể phối dược. Kia tử phát đã muốn vì Ngô gia kia nha đầu tranh công, lại không nghĩ làm Ngô gia kia nha đầu quấn vào hậu cung tranh đấu, cũng là hao tổn tâm huyết. Hoàng hậu trong lòng lo lắng đảo qua mà quang, thay thế chính là vui mừng. Trần Nhi suốt đêm cấp thần thiếp đưa tới này dưỡng sinh phương thuốc, cũng là có tâm. Trần Nhi như vậy hiếu thuận, cũng không ưởng công nàng mấy năm nay đối hắn yêu thương. Hoàng đế trong lòng cũng đối sở tinh trần đi mà quay lại, liền vì đưa trường phương thuốc tử mà vui mừng. Bất quá ngoài miệng lại ghét bỏ nói, kia tử cái gì cũng tốt chính là bị cái nha đầu mê đến xoay quanh hoàng hậu bất đắc dĩ nói hoàng thượng trần nhi tuổi không lớn đã tính tốt ngài liền không cần bắt bẻ hoàng đế buồn cười nói ngươi xem chấm bất quá quở trách hắn hai câu ngươi liền đau lòng hành chấm không hắn tổng thành đi hoàng đế biên biên đánh giá hoàng hậu khí sắc lại nói hoàng hậu minh tuyên ngự ý nghĩa đến xem đi nay là đại niên mùng 1, hoàng hậu không cho hắn tuyên ngự ý nghĩa minh tổng được rồi đi lần này hoàng hậu không có cự tuyển hảo Thuận tiện đem Trần Nhi đưa tới phương thuốc cấp các ngựa y để nhìn xem, nếu là có thể, liền dùng hoan hoan khai này phương thuốc điều trị thử xem. Trong cung ngựa y khai dược nàng cũng không biết uống lên nhiều ít, thân thể chính là không thấy khởi sắc, nàng đều không nghĩ lại uống những cái đó dược. chương 451 Nghệ tình 451 Đại niên sơ nhị, kinh thành đường cái có không ít cửa hàng đã mở cửa làm buôn bán, sở tĩnh Trần cùng hoan hoan này đều không có tiếng cung, ở trên phố đi dạo một vòng, sau đó đi tụ tiên lâu. Biết nô siêu lại bị thích lao Gia thỉnh qua đi, hoan hoan nở nụ cười, xem ra thích lao ra đối ta ca cái này con rể rất vừa lòng sao. Nô siêu có thể được đến thích ra tha tán thành, mặc triển thư cũng thay hắn cao hứng, hiện tại trong kinh thành thương hộ nữ không mấy cái không hâm mộ thích cô nương tìm cái hảo hồn phu. Vừa mới bắt đầu đại gia hỏa đều đồng tình thích Vân Nga, có chút người thậm chí xem thường nàng, nhưng hiện tại những cái đó tha thái độ hoàn toàn không giống nhau. Này tính cái gì? Hoan hoan nâng nâng cầm nói. Chờ ta ca cùng Vân Nga thành hôn, các nàng mới càng đỏ mắt đâu. Nàng tin tưởng ca ca cùng cha giống nhau, đều là sủng tức phụ, mà ra nãi cùng cha mẹ lại đều là minh lý lẽ, về sau có rất nhiều làm những người đó hâm mộ ghen tị hận thời điểm. Nói chuyện phím xong, Hoan Hoan sắp xuất hiện trước cửa viết một cái phương thuốc giao cho Mạc Triển Thư, Mạc Tiên Sinh, ngài có thể hay không giúp ta tìm được mặt trên này đó tài liệu. Này phương thuốc mặt trên viết chính là làm mỹ nhan cao tài liệu, kinh thành hiệu thuốc không thể so mặt khác cửa hàng. Phải đợi tháng giêng sơ năm mới có thể mở cửa, nàng chỉ có thể làm mạc tiên sinh trước hết nghĩ biện pháp giúp nàng đem tài liệu tìm tới. Thừa dịp này hai có rảnh đem mỹ nhan cao làm ra tới, miễn cho những cái đó quý phu nhiệt không kịp mà tới cửa thảo mớn. Mặc triển thư nhìn nhìn mặt trên tài liệu, không thành vấn đề, bất quá cô nương ngài mặt trên viết chân châu, kim ngân các bên kia không có sao, chân châu ở hiệu thuốc là mua không được. Trang sức phô bên kia chứa hàng cái đầu khá lớn, tỷ lệ cũng hảo, dùng để ma thành phân quá lãng phí. Mạc tiên sinh ngươi xem có thể hay không giúp ta tìm kiếm một ít bình thường chân châu trước dùng. Hoan hoan nói, ta đã cùng trang sức phô bên kia, chờ bọn họ tiết nguyên tiêu sau nhập hàng thời điểm lại giúp ta tiến chút bình thường chân châu. Nàng có tin tưởng, lần này Mỹ Nhan Cao một đưa ra đi, không dùng được bao lâu sẽ có người tới cửa cùng nàng nói này Mỹ Nhan Cao xinh ý. Chỉ là làm hoan hoan không nghĩ tới chính là, những người khác còn không có tới cửa, đoạn đình hai vợ chồng đảo trước tới tiểu lầu. Hoan hoan biết được đoạn đình phu thê ở tiểu lầu chờ chính mình, vội mang theo mai mụ mụ từ sở vương phủ tới rồi tụ tiên lâu nhìn thấy đoạn đình phu thê. Nhìn thấy hai người, hoan hoan vui vẻ nói, đoạn ra, đoạn phu nhân, các ngươi không phải ra biển sao. Như thế nào nhanh như vậy liền trở lại kinh thành. Nàng cuối cùng một lần thu được đoạn đình tự tay viết tin là ở nửa năm trước, lúc ấy hắn muốn mang theo thê nhi lại lần nữa ra biển, lại còn có đem đoạn lao phu nhân thắc một vị thân thích chiếu cố. Cho nên trước mấy nàng chỉ làm mạc triển thư hướng đoạn phủ tặng năm lễ, cũng không có tiến đến bái phỏng. Đoạn Đình bất đắc dĩ nói, chúng ta là gia hải, bất quá vận khí không tốt, thuyền sử lui tới rất xa liền gặp đại bão cuồng phong, thuyền bị đánh nghiêng, cũng may tổn thất không lớn, chỉ là có mấy người bị thương. Bọn họ những người này kiêng kỵ nhất chính là xuất sư bất lợi, thuyền đều phiên, khẳng định là sẽ không lại đi phía trước đi rồi. Nguyên lai là như thế này. Hoan hoan một trận tổn thức, lại không có khuyên bọn họ về sau không cần lại ra biển. Bởi vì hoan hoan đã biết, đoạn đình phu thê đều là có thể liều mình người, hơn nữa hắc bạch lưỡng đạo thông an, có một số việc làm liền không khả năng dừng lại. Đoạn phu nhân cười nói, chúng ta cũng là ở đến kinh thành trước mới biết được ngươi cũng tới kinh thành, tối hôm qua trở lại đoạn phủ quá muộn liền không lại đây. Đoạn gia cùng đoạn phu nhân vừa trở về liền tới xem ta, thật là quá cho ta mặt mũi. Hoan hoan nửa thật nửa giả mở ra vui lùa, nếu tới, đoạn gia cùng đoạn phu nhân giữa chưa liền lưu tại bên này ăn cơm đi. Chương 452 xem náo nhiệt gì. 452. Đoạn đình cười to, liền biết tới tụ tiên lâu tìm người có cơm nhưng cỏ. Đúng rồi, chúng ta còn không có chúc mừng hoan hoan người đâu. Đoạn phu nhân cười mở miệng, nghe hoan hoan người cùng sở vương thế tử đính hôn, thật sự là quá tốt. Hoan hoan con mắt cười, cảm ơn. Đoạn đình cùng hoan hoan đều như vậy chín, cũng không cùng nàng khách sáo, nổi lên mặt khác một kiện chính sự. Hoan hoan, ta nghe ngươi tử cấp trong kinh một ít mệnh phụ tặng Mỹ nhang cao kia Mỹ Nhan Cao hiệu quả như thế nào? Có thể hay không phóng tới chúng ta cửa hàng son phấn đi bán? Đoạn ra, Mỹ Nhan Cao dùng tài liệu so phấn mặt tài liệu càng tốt, hiệu quả khẳng định cũng càng tốt. Hoan hoan nói, bất quá này Mỹ Nhan Cao ta có khác tính toán, đoạn ra nếu là có hứng thú nói, ta có thể phân đoạn ra một thành cổ phần, ta chính mình chiếm tam thành. Hoan hoan lời này vừa nói ra, đoạn đình lập tức liền minh bạch hoan hoan ý tứ, không khỏi cao hơn, ta đây liền trước cảm tạ hoan hoan nghĩ đến hoan hoan là muốn lợi dụng này mỹ nhan cao ở kinh thành dừng bước, hoan hoan chính mình đều mới chiếm tam thành cổ, lại cho hắn một thành cổ, này đã là đại mặt mũi. tiến đi đoạn đình hai vợ chồng, hoan hoan lại đem trình nhất thư gọi tới, giao đại hắn ở tìm kiếm tòa nhà, ít nhất muốn tam tiến sơn. tháng riêng sơ sáu này, hoan hoan đang chuẩn bị ra cửa, liền nghe được hoàng đế bên người tuân vĩnh tới sở vương phủ tuyên chỉ, hơn nữa nàng cũng muốn trình diện. hoan hoan mang theo đầy bụng do dự đi vào tiền viện, cùng sở tinh trần cũng bị gối trước. Chờ nàng nghe minh bạch thánh chỉ thượng ý tứ sau cái thứ nhất ý tưởng chính là, hoàng đế qua không biết xấu hổ. Nàng cùng sở tĩnh trần việc hôn nhân lại không phải hoàng đế định ra, nay sẽ thế nhưng tới thánh chỉ vì bọn họ định ra hôn kỳ. Xem náo nhiệt gì? Hoan nhi, tiếp chỉ. Sở tĩnh trần thấy nàng sức sở, thấp giọng nhắc nhở câu. Tiếp chỉ, sở tĩnh trần tiếp đón Tuân Vĩnh uống trà ăn điểm tâm, hoan hoan tắc phủng thánh chỉ trở về phòng. Sở tĩnh trần tiến đi Tuân Vĩnh trở lại trong phòng. Thấy hoan hoan ngồi ở bên cạnh bàn trừng mắt đạo thánh chỉ kia, không khỏi nói, ngươi nếu là cảm thấy năm nay cuối năm thành hôn quá vội vàng, ta minh liền tiến cung cùng hoàng tổ phụ một tiếng. Tính! Hoan hoan nói, đây chính là thánh chỉ, ngươi liền tính đi, hoàng thượng cũng không có khả năng đem thánh chỉ thu hồi đi. Phía trước nàng tưởng trễ chút thành thân là lo lắng thành thân liền không thể làm chính mình muốn làm sự, chính là tới kinh thành sau, nàng phát hiện mặc kệ nàng làm cái gì, sở tĩnh trần đều duy trì nàng, nếu đã không có cố kỵ Khi nào thành thân đã không là vấn đề Chúng ta nhanh như vậy thành hôn Ta nương sợ sẽ không cao hứng Hoan hoan lại nói Sở tĩnh trần nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng Thấp giọng nói Đây là hoàng tổ phụ hạ ý chỉ Người nương sẽ không không cao hứng Bất quá luyến tiếc là khẳng định Hào đi, nàng thiếu chút nữa đã quên hoàng đế là mẫu thân chủ tử Hoàng đế thánh chỉ Mẫu thân đương nhiên sẽ không có gì nghị Lại ngô ra thôn bên kia Bởi vì ngô siêu cùng hoan hoan đều không ở Cái này qua tuổi đến so năm rồi đều phải quận cung ẽ. Quách thị cùng nô bá Minh Đảo cũng ở nhà ăn tết, chỉ là bọn hắn đại niên sơ tam lại khởi hành hồi Thái Châu thành đi. Miêu thị biết nhà mình lão nhân cái này năm cũng quá đến không thư Thái, không khỏi khuyên đủ, năm nay cũng là không có biện pháp, bất quá siêu nhi tháng năm liền thành thân, về sau nhà chúng ta nhân khẩu chỉ biết càng ngày càng thị vượng, có cái gì hảo không vui. Nghĩ đến sắp thành thân trường tôn, nô hương bang cuối cùng có gương mặt tươi cười, cũng là... Nếu là sang năm là có thể bế lên tàng tôn, vậy không thể tốt hơn. Đảo mắt tới rồi nguyên tiêu, nô hương bang chính thôn bên mua thịt, đột nhiên có cái ngô ra thôn tốt thở hổn hển chạy tới, tộc trưởng, mau. Mau trở về, tiếp, tiếp thánh chỉ. chương 453 thánh chỉ. 453. Nô hương bang cho rằng chính mình nghe lầm, thanh âm đầu đề đề, người thánh chỉ. Là, thánh chỉ. Này tốt đã hoang quá mức tới, thúc giục nói, kinh thành đại quan tới một hồi lâu. Ta vốn là nghĩ đến trong đất đi tìm tộc trưởng ngài, nghe được có người ngài tới mua thịt, ta mới chạy tới, tộc trưởng ngài nhanh lên. Hắn chỉ biết tới tuyên chỉ người là từ kinh thành tới đại quan, lại không biết là cái gì quan. Nô Hưng Bang nghe vậy, cũng không rảnh lo mua thịt, vội va hướng trong nhà đuổi, trong lòng một hồi khẩn trương, một hồi sợ hãi. Không biết này thánh chỉ đối bọn họ nhà họ ngô tới là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Có kinh thành quan viên đến nhà họ ngô tuyên chỉ chính là kiện đại sự. Ở thị đường bên cạnh nghe được ba tánh sôi nổi đi theo Nô Hưng Bang phía sau hướng nô gia thôn mà đi. Bọn họ muốn nhìn một chút từ kinh thành tới đại quan lớn lên cái dạng gì, cũng muốn nhìn một chút có thể đại biểu hoàng đế thánh chỉ là thế nào. Nô Hưng Bang chạy về ra thời điểm, từ kinh thành tới lễ bộ quan viên đã đi theo huyện thái ra rời đi. Nô Hưng Bang nhìn đến cả nhà vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, căng chặt thần kinh buông lòng. Nguyên bản chuẩn bị buổi chiều liền ra cụ xưởng làm việc, Nô Trọng Minh kích động đem trong tay thánh chỉ phủng đến nhà mình phụ thân trước mặt. Cha, ngài mau xem. Nô hương bang trong lòng đã đoán được này, thánh chỉ thượng viết chính là chuyện tốt. Tiếp nhận thánh chỉ tay có chút run. Chẳng lẽ là hắn đoán như vậy? Nô trọng minh thấy chính mình phụ thân nhìn chầm chầm thánh chỉ, chậm chạp không có mở ra, không khỏi mở miệng nói: Cha, ngài mau mở ra nhìn xem a. Nô hương bang lúc này mới run run rẩy rẩy đem thánh chỉ chậm rãi mở ra. Đầu tiên là vội vàng quét một lần, sau đó lại nhìn kỹ một lần, một lần, lại một lần, xác định không có nhìn lầm sau. Nô Hưng Bang nháy mắt lão lệ tung hành, ta không phải đang nằm mơ đi. Nô Trọng Minh hàm chứa nước mắt nói, cha, ngài không có làm ngộng, đây là thật sự. Chúng ta nhà họ Ngô con cháu có thể trở về Trường thi. Đa tạ hoàng thượng long ân. Nô Hưng Bang đầy mặt nước mắt hướng tới kinh thành phương hướng quỳ xuống, dùng sức khai mấy cái văn đầu. Nô Trọng Minh cùng Bác Nhi đem Nô Hưng Bang cấp đỡ lên, Thằng Thị sợ Nô Hưng Bang quá kích động bị thương thân mình. Chạy nhanh móc ra phía trước hoan hoan làm người đưa tới cấp 2 luận điệu cũ dích lý thân mình thuốc viên đảo ra 3 viên cùng thủy cho hắn ăn vào. Nô Trọng Minh thấy chính mình phụ thân cảm xúc bình phúc chút, lúc này mới mở miệng nói, cha chúng ta ngô già con cháu có cơ hội lại nhập trường thi cũng là lấy hoan hoan cùng sở vương thế tử Phúc. Nô Hương Bang cũng nghĩ đến phía trước hoan hoan thế nào cũng phải cấp siêu nhi khắc tìm danh sư sự, gật đầu nói, Không sai, chúng ta nên hảo hảo cảm ơn sở vương thế tử. Hoan hoan sẽ khăng khăng cấp siêu nhi khác tìm tiên sinh Chắc là từ sở vương thế từ nơi đó được đến cái gì tin tức, chỉ là đối chuyện này không có năm chắc mới không có trực tiếp cùng bọn họ, hiện tại lại cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Nếu ngô hương bang đời này lớn nhất nguyện vọng là cái gì, kia khẳng định là hy vọng ở chính mình sinh thời nhìn đến ngô gia con cháu có thể lại hồi trường thi. Hiện giờ, hắn nguyện vọng đã thực hiện, hắn thấy đủ. Kỳ thật không ngừng ngô hương bang vì thế sự kích động, ngô trọng minh cùng tàng thị cũng là kích động, bởi vì có đạo ý chỉ này. Nô Bác tiếp theo giới kỳ thi mùa thu là có thể kết cục tử. Nô Bác này hơn nửa năm qua tiến bộ là rõ như ban ngày, ngay cả dạy hắn phu tử đều ở thế hắn tiếc hận, như vậy một cây hạt giống tốt không thể kết cục hạt ở quá đáng tiếc. Lão bà tử Ngô Hương bang đối Miêu thị nói, ngươi chạy nhanh đi đặt mua cống phẩm, ta muốn đem cái này rất tốt tin tức nói cho liệt tổ liệt tông. Còn có cha hắn, biết tin tức này cũng nên an dưỡng ngàn thu. Chương 454 thêm một cái lựa chọn. 454 Miêu thị cùng tàng thị cao cao hưng tâm ra cửa, nô trọng Minh mới nhớ tới mặt khác một sự kiện, cha, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngài, hoàng thượng cũng thay hoan hoan cùng sở vương thế tử hôn kỳ định ra tới, liền ở năm nay 10 tháng. Tin tức này là lễ bộ tuyên chỉ vị kia lý đại nhân tiết lộ cho hắn, hắn biết vị kia lý đại nhân là bán sở tinh trần một cái hảo. Nô hưng bang nở nụ cười, nhà chúng ta thật đúng là chuyện tốt liên tục à. Trường tôn gửi thư hôn kỳ định ở tháng 5. Đến lúc đó trực tiếp từ kinh thành đem tân nương tử nên hồi ngô ra thôn, hắn nguyên tưởng rằng hoan hoan còn sẽ ở nhà nhiều ngốc mấy năm, không nghĩ tới hôn Kỳ kỷ cũng định rồi xuống dưới. Nô hương bang phụ tử ở đại sảnh lời nói, tăng thị tắc cầm kẹo điểm tâm tiếp đón chen vào sân xem náo nhiệt các hương thân. Thấy nhà họ ngô thế càng ngày càng tốt, lại có hương thân động khởi tâm tư tới, bác nhi nương, bác nhi năm nay cũng mười một đi, cũng không sai biệt lắm, có thể hôn đi. Sớm đâu, quá mấy năm lại. Tăng thị một câu liền đánh mất chúng thao có Ngô Siêu sự ở phía trước, thằng Thị cũng không dám tùy tiện cấp Nhi Tử định ra việc hôn nhân, miễn cho tương lai hắn có ý nghĩ của chính mình sau đó nàng. nàng cũng hy vọng Nhi Tử có thể giống Siêu Nhi giống nhau, tương lai có thể tìm cái tình đầu ý hợp, gia thế cũng sẽ không quá kém cô nương sinh hoạt. Nô gia bên này vội vàng tế tổ việc, Nô Bá Minh cùng Quách Thị cũng thu được tin tức, biết hoàng đế đã hạ chỉ cấp nhà mình nữ nhi cùng sở tinh Trần Định ra hôn kỳ, còn có Ngô gia con cháu có thể lại nhập trường thi việc. Nô Bá Minh vui vẻ nói. Tuệ nương, chúng ta cấp khuê nữ tổn của hồi môn ngươi đến thu nạp hảo, đến lúc đó làm khuê nữ vẻ vang xuất giá. Nếu là Hoàng thượng hạ ý chỉ, nhà mình tức phụ tổng không lời nói đi. Quách thị lòng có bất mãn trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy nóng trông khuê nữ gả chồng. Ta đương nhiên là hy vọng hoan hoan là có thể ở trong nhà ở lâu mấy năm, nhưng này không phải Hoàng thượng hạ chỉ sao, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh, không phải. Nô bá minh cười nói, lại, khuê nữ không gà chồng, ly chúng ta còn xa đâu. Nếu là thành thân, đã có thể ở tại Thái Châu Thành, chúng ta thấy khuê nữ cơ hội không phải càng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Quách Thị trong lòng thoải mái chút, ngoài miệng lại nói, ngươi lại biết bọn họ thành thân sau sẽ ở Thái Châu Thành trụ. Sở vương phủ ở Thái Châu Thành, bọn họ không được này còn có thể trụ nào. Nô bá minh biết chính mình tức phụ trong lòng ngật đáp nhẹ ôm lấy nàng vai nói, ngươi xem sở Tinh trần vì nhà ta hoan hoan, vì chúng ta ngô ra làm nhiều như vậy, chúng ta cũng đối với hắn hảo điểm, có phải hay không? Quách thị ninh hạ hắn cánh tay, con mắt nào của ngươi thấy ta đối hắn không hảo. Lướt qua thân phận không, Quách thị cũng không thể không thừa nhận sở tinh trần đối nữ nhi thật là dùng tâm, hơn nữa các phương diện cũng thực ưu tú, xứng nàng khuê nữ dư giả. Nàng phía trước phản đối nữ nhi cùng hắn việc hôn nhân đơn giản chính là bởi vì sở vương là lệ quốc quân chủ cùng nhạc bình công chúa tri tử, lo lắng sở vương tương lai có tâm làm phản, nữ nhi sẽ kẹp ở bên trong sẽ khó làm, thậm chí trở thành vật hy sinh. Nhưng hiện tại ngay cả hoàng thượng đều đồng ý việc hôn nhân này, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Nàng cũng, cũng chỉ có cầu lão phù hộ sở vương an phận thủ thường. Sở vương ở nguyên tiêu này cũng nhận được thánh chỉ, muốn hắn mang sở vương phi cùng vào kinh. Mà trong kinh thành hoan hoan là xong việc biết hoàng thượng cho bọn hắn nhà họ ngô hạ thánh chỉ việc, vội đem tin tức tốt này nói cho nhà mình ca ca cùng mạc triển thu, thích ra bên kia được đến tin tức này, cũng thực vui vẻ. Thích tu phong tuy rằng không phải hy vọng chính mình con rể có thể đi khoa cử tri lộ, Nhưng là có đạo thánh chỉ này, tỏ vẻ hắn tương lai cháu ngoại cũng có thể thêm một cái lựa chọn, đây chính là đại chuyện tốt. Chương 455 mua tòa nhà 455 Này, Trình Nhất Thư nói cho Hoan Hoan đã tìm hảo một tòa tam tiến tòa nhà, làm Hoan Hoan qua đi xác định hay không mua. Trình Nhất Thư lại nói, cái này tòa nhà ly nhà chúng ta tòa nhà không xa, ta là nghĩ vạn nhất có chuyện gì cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phía trước bọn họ làm sở tĩnh trần ra mặt mua cái kia tòa nhà. Bên trong trụ vị kia ở Hàn Lâm Viện làm việc quan viên trước đã rời đi, nô siêu thỉnh thợ thủ công một lần nữa sửa chữa, còn có một ít gia củ cũng thành muốn thêm vào, ít nhất muốn nửa tháng sau mới có thể trụ đi vào. Hoan Hoan vừa nghe hai cái tòa nhà ly đến gần, lập tức liền nói, đi, đi xem. Chính nhất thư đem xe ngựa ngừng ở phố Văn Bảo, Hoan Hoan từ xe ngựa xuống dưới thời điểm không có chú ý tới phố đối diện một tòa nhà trước cũng ngừng chiếc xe ngựa. Bất quá mai mụ mụ nhạy bén nhận thấy được từ bên trong xe ngựa phóng ra lại đây một cái ngoan độc ánh mắt, chiều Xuân Hỷ đưa mắt ra hiệu. Xuân Hỷ hiểu ý, lặng lẽ lui đi ra ngoài. tòa nhà ngoại đứng một vị hơn 50 tuổi phụ nhân, hiển nhiên là cùng Trình Nhất Thư ước hào liêu, nhìn đến Trình Nhất Thư mấy người vội cười đón nhận trước, vị này chính là ngô cô nương đi, lớn lên cũng thật tinh xảo. Trình Nhất Thư giới thiệu nói, cô nương, vị này chính là Trương Mụ, Trương Mụ chủ tử trịnh phu nhân chỉ có một nữ nhi, gả tới rồi nơi khác nhiều năm. Trịnh phu nhân cảm thấy ở kinh thành không nơi nương tựa, liền tưởng đem tòa nhà này bán hai nàng con rể quê quán phủ cận tìm một chỗ dưỡng lao, ta phía trước gặp qua Trịnh phu nhân, giá cả cũng hảo. Hoan Hoan nghe minh bạch, nguyên lai tòa nhà này chủ nhân là vị quả phụ, đây là tính toán đi đầu nhập vào nữ nhi con rể. Làm Phiên Trương mụ dẫn đường. Hoan Hoan cười cười. Chính gia này tòa Tam Tiến tòa nhà không tính tân, bất quá tòa nhà này cách cục Hoan Hoan rất thích, hơn nữa giá cả cũng thực hợp lý, Hoan Hoan dạo qua một vòng sau liền quyết định mua. Trình nhất thư đưa hoan hoan trở về sở vương phủ sau mới hồi chỉnh ra cùng trương mụ một khối đi làm thủ tục, mà Xuân Hỷ cũng về tới sở vương phủ. Là gia dương Quận chúa. Xuân Hỷ ở mai mụ mụ bên thai thấp giọng nói. Mai mụ mụ đã biết phía trước hoan hoan ở trong cung cùng gia dương Quận chúa phát sinh quá hiềm khích, vì để ngừa vắng nhất, mai mụ mụ lập tức đem việc này bẩm báo cho sở tinh trần. Chính nhất thư hồi trịnh ra làm thủ tục, mai cho đến giữa trưa cũng chưa trở về. Hoan hoan cho rằng hắn làm thủ tục lại vội khác xử đi cũng không để ở trong lòng, thẳng đến Hắc Trình Nhất thư trở về đem sự tình cùng nàng một, Hoan Hoan mới biết được Gia Dương quận chúa biết nàng tưởng mua kia tòa nhà sau cư nhiên tưởng tiệt hồ. Hoan Hoan sắc mặt lạnh lùng, tòa nhà bị Gia Dương mua đi. "Không anh Trình Nhất thư nói, vị kia trịnh phu nhân cũng là cái giữ lời hứa, chúng ta đã sớm giảm hảo giá cả, Gia Dương quận chúa đem giá cả nâng lên gấp ba, chính phu nhân cũng không có đáp ứng đem tòa nhà bán cho nàng, bất quá quan phủ bên kia lại bị Gia Dương quận chúa đè nặng không dám động, sau lại cảnh Dương tới, Trực tiếp đem ra Dương quận chúa người cấp đánh một đốn, ta mới bắt được này khế đất cùng khế nhà. Chính nhất thư đem khế đất cùng khế nhà một khối giao cho Hoan Hoan. Cảnh Dương đem người cấp đánh. Hoan Hoan biết chính mình nên lo lắng, chỉ là trong thanh âm có che giấu không được hưng phấn. Một bên Xuân Hỷ nhưng cố không được nhiều như vậy, vui vẻ kêu lên, đang đánh. Mai mụ mụ quét nàng liếc mắt một cái, Xuân Hỷ mới thu liễm khởi trên mặt ý cười. Hoan Hoan cũng cảm thấy đang đánh, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi, Cảnh Dương không có việc gì đi. Cảnh dương hảo đâu trình nhất thư tưởng tượng đến gia dương quận chúa phái đến quan phủ cái kia quản gia trật vật bộ dáng, liền nhịn không được cười rộ lên, cảnh dương còn làm ta cùng cô nương, làm cô nương ngại không cần lo lắng, việc này không sợ gia dương quận chúa nháo, liền sợ nàng không dám nháo. Chương 456 Cáo Ngự Trạng 456 Lại gia dương quận chúa bởi vì phía trước ở trong cung bị khí, trở lại hà ra sau phát tác mấy cái hạ nhân, trong đó có một cái là hà lao phu tha thị tì mụ mụ, bởi vì tuổi đại. An đánh sau không mấy liền đã chết. Hà Lao Phu Nhân lại giận lại thương tâm, lần đầu tiên dùng bà bà thân phận đè nặng Gia Dương ở Hà Gia liệt tổ liệt tông trước mặt quỳ xuống thỉnh tội. Ai ngờ Gia Dương chẳng những không từ, còn chỉ trích Hà Lao Phu Nhân vì cái hạ nhân làm nảng cái này quận chúa quỳ xuống là đại bất kính, lại lần nữa thành công đem Hà Lao Phu Nhân cấp khí ngất xỉu đi. Như vậy một náo, Hà Gia người mỗi người đối Gia Dương cũng chưa sắc mặt tốt, Gia Dương không muốn chịu Hà Gia tha khí, quyết định dọn ra đến chính mình trụ. Chính phủ nhân đối phố tòa nhà chính là Gia Dương danh nghĩa sản nghiệp, hoan hoan đi xem tòa nhà thời điểm vừa vận động tới Gia Dương từ đâu ra dọn ra tới, lúc này mới có kế tiếp việc. Hoan hoan tử trình nhất thư cùng Xuân hỉ trong miệng các nghe được một ít về Gia Dương cùng Hà Gia phát sinh sự, lúc này mới minh bạch cảnh Dương vì cái gì sẽ ra nói vậy. Hoan hoan con người xoay chuyển, lấy Gia Dương tính tình, không náo sợ là không có khả năng đi. Sở tĩnh trần là cố ý làm cảnh Dương chọc giận Gia Dương, sau đó nhân cơ hội cấp Gia Dương một cái giáo hơn đi. Gia Dương lúc trước ở trong cung trọc bực lân sau, sau lại ở Hà Gia nháo ra mạng người, chỉ cần nàng hơi chút có điểm đầu óc, liền sẽ đem khẩu khí này cấp nuốt xuống. Chỉ là, Gia Dương là có đầu óc, nhưng nàng không phải cái có thể bị khinh bỉ, hơn nữa nàng tổng lấy chính mình là cái quận chúa mà có rất mạnh cảm giác về sự ưu việt, nơi nào là có thể nhậm người khi dễ. Quả nhiên không ra Hoan Hoan sở liệu, Gia Dương thật đúng là khóc lóc tiến cung cáo sở Tinh Trần cùng Hoan Hoan ngự chẳng đi. Hoan Hoan biết việc này sau quả thực vô ngữ. Đều xuẩn thanh như vậy, làm nàng cái gì hảo đâu. Hoàng đế vừa thấy đến Gia Dương, Thái Dương liền ẩn ẩn làm đau. Này Gia Dương mỗi lần tiến cung đều là làm cho bọn họ thu thập cục diện rồi dám, nếu không phải Hoàng hậu thân thể không tốt, hắn đã sớm đem người đuổi tới Hoàng hậu kia đi. Đi, rốt cuộc chuyện gì? Hoàng đế không kiên nhẫn mở miệng. Gia Dương quỷ gối Hoàng đế trước mặt, cầm khăn lao nước mắt tới, bọn họ căn bản chính là cảm thấy Lăng Quý Phi cùng ta nương không còn nữa ý định khi dễ ta. Hoàng tổ phụ ngài nhất định phải vì Gia Dương làm chủ A. Ở hoàng đế trước mặt, Gia Dương không dám xưng đã qua đời lăng quý phi vì hoàng bà ngoại, nhưng nàng lại không biết, hoàng đế đã sớm đối nàng mỗi khi lấy đã qua đời lăng quý phi mẹ con sự cảm thấy phiền chán. Lần này lại là cùng ngươi bà bà vẫn là chị em dâu náo loạn mâu thuẫn. Hoàng đế banh mặt hỏi. Tính, liền tính là xem ở lăng quý phi cùng hàng nguyệt phân thượng lại nhẫn này Gia Dương một lần đi. Hoàng ngoại tổ phụ, Gia Dương tưởng đặt mua cái tòa nhà nhưng có người ỉ thế hiếp người, chính là đem gia Dương tưởng mua tòa nhà cấp ngành đoạt đi. Nghe được ỷ thế hiếp người mấy chữ, hoàng đế thần sắc trở nên có chút cổ quái, ai dám đoạt ngươi muốn mua tòa nhà? Gia Dương không nghe ra hoàng đế trong giọng nói thâm ý, khóc lóc kể lời nói, là kia sở Tĩnh Trần cùng Ngô Hi Hoan, bọn họ ỷ vào hoàng ngoại tổ phụ ngài ân sủng, ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, hiện tại đều khi dệ đến buồn quận chúa trên đầu tới, hoàng ngoại tổ phụ, ngài nhất định phải vì gia Dương làm chủ, hảo hảo giáo huấn bọn họ mới là Nghe được Gia Dương muốn cáo thế nhưng là Sở Tĩnh Trần cùng Nô Hy Hoan, Hoàng đế ánh mắt lạnh vài phần, người tới, Tuyên Trần Nhi cùng hoan hoan tiến cung. Hoàng ngoại tổ phụ, hiện tại tòa nhà đều đã bị bọn họ mua, chứng cứ vô cùng xác thực, ngài trực tiếp xử trí bọn họ chính là. Nếu là trước kia, Gia Dương cũng không dám ra nói như vậy, bất quá hiện tại toàn kinh thành có nhận không biết Sở Vương là lệ quốc quân chủ nhi tử, mà không phải đại diệu quốc đương kim đế hậu thân sinh, Gia Dương tự nhận là ở chính mình cùng Sở Tĩnh Trần Chi Gian. Hoàng đế sẽ càng thiên hướng chính mình một ít. Chương 457 Hảo hảo cha. 457. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng đế thần sắc khó lường nhìn Ra Dương, chỉ bằng ngươi nói mấy câu, liền phải định bọn họ tội. Không đợi Ra Dương có điều phản ứng, Hoàng đế thanh âm bỗng chốc trầm đi xuống. Trẫm cũng không dám như vậy chuyên quyền độc đoán. Ngươi một cái quận chúa cũng dám khai như vậy khẩu. Ra Dương vội vàng nói: Hoàng ngoại tổ phụ, Ra Dương không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Hoàng đế giận mắng. Ngươi thành thân không đến một năm, ở nhà chồng nháo ra những cái đó sự đều đã trở thành kinh thành đầu đường cuối ngõ để tài câu chuyện. Ngươi đem hoàng gia mặt đều mất hết, cư nhiên còn không biết thú liễm, ngươi có phải hay không muốn cho chấm đem ngươi quận chúa phong hào cấp thu hồi mới vừa lòng. Gia Dương không nghĩ tới hoàng đế sẽ đột nhiên tức giận, sắc mặt trắng bạch, hoàng ngoại tổ phụ, Gia Dương không nên. Không có gì. Hoàng đế trên mặt tràn đầy là đối Gia Dương thất vọng, là không có đánh chửi quần mã vẫn là không có đánh chửi chị em dâu cùng nhà chồng cháu trai cháu gái cũng hoặc là không có ngẫu nghịch cha mẹ chồng nhiều lần đem cha mẹ chồng khí ngất xỉu đi phía trước hắn đối những việc này đều là mắt nhắm mắt mở bất quá là bởi vì hà gia người không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương hơn nữa gia dương tốt xấu cũng coi như là hoàng thất huyết mạch sự tình náo đại hoàng gia thể diện cũng không quang nhưng mà cái này gia dương chẳng những không biết hối cải ngược lại làm trầm trọng thêm tính tình càng ngày càng tả cho rằng hạ nhân đều có thể nhậm nàng khi dễ giống nhau. Nô gia kia nhà đầu hắn không tính giải, chính là Trần Nhi tính tình hắn lại rõ ràng bất quá. Trần Nhi là tuyệt đối không có khả năng đi trước trêu chọc Gia Dương. Gia Dương sắc mặt hôi bại, nàng không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên liền hà ra phát sinh sự đều biết. Hoàng đế không lại để ý tới Gia Dương, tiếp tục xử lý khởi chính sự tới, cũng không kêu Gia Dương đứng dậy. Gia Dương liền quỳ gối nơi đó, vẫn luôn chờ đến sở tĩnh trần cùng hoan hoan vào cung. Hoàng đế hỉ nộ không biện quét mắt cùng gia dương song song mà quỷ sở tĩnh trần cùng hoan hoan nhàn nhạt mở miệng Trần Nhi nô hi hoan gia dương các ngươi đoạt nàng tưởng mua tòa nhà đem trạng bẩm báo chấm nơi này tới các ngươi có cái gì nhưng hoàng tổ phụ sở tĩnh trần không nhanh không chậm mở miệng kia tòa nhà là hoan nhi trước nhìn chúng hơn nữa đều đã nói hảo giá cả là gia dương quận chúa lấy thế khinh người, tưởng bức bách chủ nhà đem tòa nhà bán cho nàng chủ nhà không đồng ý nàng còn tưởng đối chủ nhà bất lợi bị tôn nhi phái người cứu. Chủ nhà cùng quan phủ người đều có thể bằng chứng. Hoàng tổ phụ phái người một tra liền biết. Ngươi, ngươi nói năng bậy bạ. Gia Dương thể thốt phủ nhận. Buồn quận chúa không có đối chủ nhà bất lợi, là ngươi ủy thế hiếp người, bức người ta đem tòa nhà bán cho Ngô Hi Hoan. Ngươi vì cái Ngô Hi Hoan mà là phi chẳng phân biệt, còn làm thủ hạ đối buồn quận chúa quản gia động thủ. Ngươi trong mắt còn có hay không buồn quận chúa cái này biểu tỷ. Gia Dương ở vừa rồi hoàng đế không thèm nhìn nàng khi cũng nghĩ lại qua. Này sẽ nàng bắt được hoàng đế không mừng nhi tử bị nữ nhân tả hữu tâm lý cố ý như vậy. Quả nhiên, hoàng đế nghe được nàng lời này sau sắc mặt lệnh vài phần. Sở tinh trần một cái lanh mắt quét qua đi, quản gia. Buồn thế tử như thế nào không nghe hà ra quản gia thay đổi người. Hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ người. Gia dương ánh mắt lập loại hạ, ngươi cùng hà ra lui tới lại không nhiều lắm. Chúng ta hà ra khi nào đổi quản gia đều phải thông báo ngươi không thành. kia đảo không cần. Sở tinh trần cười lạnh. Chỉ mong Gia Dương biểu tỷ có thể hành đến chính, ngồi đến đoan. Trần Nhi. Hoàng đế nghe ra sở tĩnh trần lời nói nghe chung có chuyện, sắc mặt đen xuống dưới, người tới, cho chấm tra. Hảo hảo tra. chương 458 rõ ràng. 458. Gia Dương trong lòng căng thẳng, thất thanh kêu lên, hoàng ngoại tổ phụ. Như thế nào? Hoàng đế đôi mắt mị mị, không dám làm chấm tra. Không. Không phải Gia Dương không dám nhìn hoàng đế, đem vùi đầu đến thấp thấp. Gia Dương không có không dám. Gia Dương ngoài miệng như vậy, đáy lòng lại chột dạ, này lại lánh, cái chán đều che kín tế tế mật mật mồ hôi. Hoàng ngoại tổ phụ làm người đi tra, nhất định sẽ tra được chuyện của nàng, đến lúc đó. Đến lúc đó nàng nên như thế nào giữ được Diêm trí kiệt. Hoàng đế bên người người cũng không phải là ăn chay, thực mau liền đem sự tình tra đến rõ ràng. Hoàng đế chẳng những đã biết Gia Dương đánh chết Hà Lao phu nhân người bên cạnh, còn biết Gia Dương bởi vậy muốn dọn ra Hà Gia. Cũng là vì như thế mới phát hiện hoan hoan ở phố Văn Bảo tưởng mua tòa nhà, tiến tới tưởng xuống tay trước mua kia tòa nhà, chủ nhà không đồng ý, Gia Dương liền tìm người đối chủ nhà vừa đe dọa vừa dụ dỗ Chủ nhà là cái giảng tín dụng người, không chịu uy hiếp, Gia Dương liền muốn hại nàng, là sở tĩnh trần người ra tay đem người cứu. trừ cái này ra, để cho hoàng đế tức giận chính là, Gia Dương thế nhưng ở Hà Nguyệt để lại cho nàng trong nhà mặt dưỡng chai lơ. Mà Gia Dương trong miệng vị kia quản gia đó là nàng trai lơ chi nhất. Hoàng đế tức giận, làm người đem ra Dương áp tải về Hà gia hướng Hà lao Phu nhân thỉnh tội, cũng đem ra Dương bên người hạ nhân tất cả đều giết, lại làm hoàng hậu phái hai cái nghiêm khắc ma ma đến ra Dương bên người nhìn nàng. Hoan Hoan biết hoàng đế làm này hết thể sau, thở dài nói: Hoàng thượng tuy rằng đối đứa cháu ngoại gái này thất vọng, nhưng rốt cuộc không có từ bỏ nàng. Nếu thật sự từ bỏ, lại như thế nào còn sẽ làm hoàng hậu phái ma ma đi nhìn nàng. Này hiển nhiên là còn tưởng cấp ra Dương cơ hội. Ra Dương làm yêu đều làm đến này phân thượng. Hoàng đế còn tự cấp nàng thu thập cục diện rồi giấm, cũng trách không được Gia Dương sẽ không có sợ hãi. Sở Tĩnh Trần cười lạnh, sợ là sợ kia Gia Dương không lãnh hoàng tổ phụ hảo ý. Không ra Sở Tĩnh Trần sở liệu, Gia Dương biết hoàng đế phái người đi phố Văn Bảo tòa nhà sau không màng hai vị ma ma ngăn trở, chạy tới phố Văn Bảo. Quân chúa, cứu ta, cứu ta. Nhìn đến Gia Dương, cái này tòa nhà quản gia, cũng là Gia Dương nhất sủng ái trai lơ diêm chí kiệt tựa như thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau, hô to lên. Gia Dương nhìn mãn nguyện tử thi thể, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Quân chúa, ngài không thể vượng, bằng không ta liền vô pháp sống. Diêm trí kiệt chính là đem Gia Dương cấp đánh thức lại đây. Các người buông ra hắn. Gia Dương dẫn theo làn váy chạy đến Diêm trí kiệt bên người, muốn đem bắt lấy hắn hai cái thị vệ đẩy ra. Quân chúa, chúng ta là phụng hoàng thượng chi mệnh hành sự, còn thỉnh quân chúa chưa có cản trở. Trong đó một thị vệ không hề cảm tình nói. Hồ! Gia Dương cả người phát run giận mắng. Cũng không biết là doa, vẫn là khí, hoàng ngoại tổ phụ là cái nhân quân, hắn sao có thể cho các ngươi lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi buông ra hắn. Buồn quận chúa mệnh lệnh các ngươi, mau buông ra hắn. Gia Dương phát điên dường như đánh hai cái thị vệ, y đổ cứu diêm trí kiệt. Quận chúa, ngài náo đủ không có. Đi theo Gia Dương quá vì tới ma ma lệ trách mắng, ngài rất rõ ràng những người này làm cái gì mới có này kết cục. Ngài hiện tại nên làm chính là hồi hà gia hảo hảo tỉnh lại chính mình, mà không phải ở chỗ này náo. Người tới, Thỉnh quận chúa hồi hà ra. Mama lại đối phía sau theo tới mấy cái bà tử phân phó một tiếng, mấy cái bà tử vây quanh đi lên, đem ra Dương chế trụ. Đúng lúc này, hoàng đế phái tới trong đó một cái thị vệ đột nhiên ra tay, trong tay kiếm xuyên qua Diêm Trí kiệt ngực. Diêm Trí kiệt trừng mắt hoảng sợ hai mắt nhìn ra Dương, một tay che lại ngực, một tay triều ra Dương rồi đi. Chương 459 tự tin. 459. A. Dương bị một màn này kích thích đến la lên một tiếng dây tiếp theo, hai mắt một bế, cả người mềm đi xuống. Gia Dương bên người ma ma thần sắc không có nửa điểm biến hóa, thần sắc bình tĩnh đối mấy cái bà tử nói, đem quận chúa đưa về Hà Gia hảo sinh nhìn. Mấy sau, hoan hoan nghe Gia Dương quận chúa được thất tâm phòng, ngay cả trong cung ngựa y y đều bó tay không biện pháp, cũng may Hà Gia đều là tâm điệu thiện lương hạ người, quần mã đối Gia Dương quận chúa cũng không rời không bỏ, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, còn thả ra lời nói. Gia Dương quận chúa này thất tâm phong bệnh liền tính hảo không được, hắn đời này cũng sẽ không có nữ nhân khác. Sở tinh trần, Gia Dương thật sự được thất tâm phong sao. Hoan hoan lòng có hoài nghi. Liền Gia Dương kia ngoan độc tính tình, liền tính tận mắt nhìn thấy đến những cái đó chai lơ chết ở nàng trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ là dọa vượng hoặc thương tâm quá độ, cũng không đến mức thất tâm phong đi. Mặc kệ là thật là giả, nàng nửa đời sau đều chỉ có thể nhốt ở hạ phủ. Sở tinh trần ý vị thâm trường nói. Gia Dương không biết tốt xấu Tự nhiên còn nghĩ đến Hoàng Tổ Phụ trước mặt chất vấn Hoàng Tổ Phụ vì sao phải sắt nàng dưỡng những cái đó trai lơ, Hoàng Tổ Phụ không có trực tiếp muốn nàng mệnh cũng đã là khoan dung. Hoan hoan trầm mặc hạ, Hà ra thật là đổ tám đời vận xui đổ máu mới có thể quán thượng cái này ra dương. Lên, Hà ra cũng là bị kia đã qua đời lăng quý phi cấp hố thảm. Lăng quý phi vì ra dương nhưng thật ra hao tổn tâm huyết, chỉ tiếp ra dương cô phụ lăng quý phi một phen khổ tâm. Sở tinh trần không nghĩ nhắc lại ra dương sự, đem lời nói tách ra. Cái kia tòa nhà đã mua, ngươi tưởng đem kia sân dùng để làm cái gì? Hoan hoan chấp chấp con ngươi, thần bí hề hề cười nói, dùng để ôm bạc. Sở Tinh trần dơ dơ lên ngôi, không lại truy vấn, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Có. Hoan hoan không cùng hắn khách khí, giúp ta tìm mấy cái sửa chữa phòng ở thợ thủ công, còn có mấy cái thợ mộc, ta tưởng đem kia tòa nhà lại sửa sửa. Mình ta làm cảnh dương đem người cho ngươi đưa đi. Hoan hoan có đôi khi cảm thấy cảnh dương chính là và năng mỗi lần nàng yêu cầu người nào hoặc đồ vật, cảnh Dương tổng có thể ở trước tiên cho nàng tìm tới. Mấy sau, hoàng đế lại lần nữa tuyên hoan hoan tiến cung, sở tinh trần cùng hoan hoan nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng hẳn là hoàng hậu thân thể trạng vương có điều chuyển biến tốt đẹp. bọn họ tiến cửa cung liền thấy Tuân Vịnh ở nơi đó chờ, nhìn đến hai người, Tuân Vịnh cười đến so ngày thường càng thêm nhiệt tình. Sở Vương thế tử, Nô cô nương, các ngươi đã tới. Hoàng hậu nương nương đều phái người tới hỏi hai lần, hoàng tổ phụ cũng ở hoàng tổ mẫu nơi đó. Sở Tinh Trần hỏi, đúng vậy, Sở Vương Thế Tử. Tuân Vĩ cười nói, Hoàng thượng cố ý làm nhà ta tới đón Sở Vương Thế Tử cùng nô cô nương, làm phiên tuân công công. Đi vào Khôn Ninh Cung, Hoan Hoan phát hiện Thái Tử cùng Thái Tử Phi cũng ở, còn có Hoàng Đế thương yêu nhất Hoàng Trưởng Tôn trong điện một mảnh hoan thanh thiếu ngữ. Sở Tinh Trần cùng Hoan Hoan hai người mới vừa hành xong lễ, Hoàng hậu liền đầy mặt ý cười chiều Hoan Hoan với tay, Hoan Hoan, mau đến bổn Cung trước mặt tới. Hoan Hoan đi đến Hoàng hậu trước mặt, ngước mắt gởi. Nương nương, ngày nay khí sắc tốt như vậy, chính là gặp được cái gì chuyện tốt. Hoàng hậu cười treo kẹo nói, gặp được thần y đi có tính không là chuyện tốt ta. Hoan hoan xinh đẹp con ngươi chớp chớp, hoàng hậu nương nương thần y đi nên không phải là ta đi. Ha ha hoàng hậu cười ha hả hoàng thượng, thái tử, thái tử phi, các ngươi nhìn một cái, nha đầu này nhiều tự tin à. Thái tử phi nhấp môi cười cười, mẫu hậu, hoan hoan tự tin, minh nàng là có thật bản lĩnh. Thái tử phi đối với... Những người khác còn không có lên tiếng, hoan hoan đã chính thức nói tiếp nói, tự tin cũng là muốn tiền vốn. Chương 460 tới Kinh. 460. Mọi người trước một là lăng, tiện đà cười to. Đứa nhỏ này hoàng hậu cũng không biết nên nha đầu này cái gì. Một bên hoàng trưởng tôn cười như không cười nhìn về phía sở tinh trần, rất thú vị một cái nha đầu, chắc không được ngươi tổng đem nàng cất giấu. Sở tinh trần cười khổ, không phải ta cất giấu nàng, mà là nàng là cái người bận rộn. Có đôi khi ta muốn gặp nàng đều đến trước cùng nàng hẹn trước thời gian. Hắn chính là thật sự, gần nhất này nửa tháng, hoan nhi cũng không biết ở mân mê cái gì, mỗi lần hắn hỏi vương phủ cũng không thấy người, không đến hát, là không thấy nàng trở về. Bất quá hắn phía trước đáp ứng quá nàng, liền tính thành thân cũng sẽ không chói buộc nàng, sẽ làm nàng buông tay đi làm chính mình muốn làm sự, cho nên hắn lại tưởng nàng đổi chính mình cũng nhịp. Thấy sở tinh trần một bộ khổ mà không nói nên lời bộ dáng, hoàng trưởng tôn vui sướng khi người gặp hòa nói. Ngươi cũng có này. Sở Tinh Trần liếc mắt nhìn hắn, ta coi như ngươi là ở hâm mộ ta. Hâm mộ. Hoàng trưởng tôn nghĩ đến chính mình cái kia đối hắn chỉ có cung kính, trong mắt không có nửa điểm tình yêu thế tử, bên môi tươi cười phai nhạt xuống dưới. Thân phận của hắn chú định hắn hôn nhân không có biện pháp giống bình thường phu thê như vậy, bọn họ chi gian liên hôn là thành lập ở ích lợi cơ sở thượng. Cho nên Tinh Trần hắn hâm mộ cũng không sai. Trần Nhi thượng đầu hoàng đế đột nhiên có chút không cao tâm nhìn về phía Sở Tinh Trần. Ngươi này tử nếu có thể giống hoan hoan giống nhau tự tin, chấm liền bất lo nhiều. Sở Tinh Trần nghe ra hoàng đế là đang trách hắn tưởng quá nhiều, trách hắn không tín nhiệm đế hậu, rõ ràng biết cái kia phương thuốc đối hoàng hậu bệnh tình hữu ích còn như vậy tâm cẩn thận, vội đứng dậy thỉnh tội. Hoàng tổ phụ, Trần Nhi sai rồi, biết sai liền hảo, vế sốc nhưng không cho còn như vậy. Hoàng đế đảo cũng không nhiều trách cứ Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần liếc mắt, Trần Nhi cẩn tuân hoàng tổ phụ dạy bảo. Hoàng thượng, này cao cao Hưng tâm. Ngại như thế nào lại huấn khởi người tới? Hoàng hậu giận hoàng đế liếc mắt một cái. Hảo, nay chấm không hấn người. Hoàng đế nở nụ cười, khó được người như vậy tể, giữa trưa liền ở khôn ninh cung bãi cái ra đến đi. Sở tĩnh trần cùng hoan hoan trở lại sở vương phủ thời điểm đều mau đen, hai người tiến phủ đã bị hạ nhân báo cho ngô siêu chờ bọn họ một buổi trưa. Hoan hoan bước nhanh chiều phòng khách mà đi, ca, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Cha mẹ gửi thư, nương nguồn tới kinh. Nô siêu chiều nhà mình muội muội phía sau sở tĩnh trần nhìn mắt, sở vương cùng sở vương phi cũng ở tới kinh trên đường, chờ chúng ta bên kia tòa nhà sửa chữa hảo, ngươi cùng ta một khối dọn vào đi thôi. Hoan hoan cùng sở tĩnh trần còn chưa thành thân liền vẫn luôn ở tại sở vương phủ, vốn là với lệ không hợp, hiện tại sở vương cùng sở vương phi cũng muốn vào kinh, hoan hoan khẳng định là không thể lại tiếp tục trụ đi xuống. Hảo, hoan hoan cũng nghĩ đến điểm này, lại hỏi. Bất quá nương phía trước không phải muốn ở trong nhà chờ ngươi nên thú tân nương hồi thôn sao? Cha ở tin nghĩ tới nghĩ lui vẫn là làm nương tới một chuyến kinh thành tương đối hảo. Lúc trước ta cùng Vân nga đính hôn liền không cái trưởng bối ở, hiện tại đều phải thành thân. Hai nhà trưởng bối đều còn không có đã gặp mặt, này quá bất quá đi. Nô siêu như vậy, bất quá hoan hoan cảm thấy cái này pháp quá mức gượng ép. Bởi vì cha mẹ đều đã cấp thích lao ra viết thư thỉnh tội, mà thích lao ra cũng tỏ vẻ lý giải, cũng không có trách bọn họ nhà họ ngô không biết lấy nghĩa. Hiện tại nương lại đột nhiên tới kinh, hoan hoan cảm thấy khẳng định còn có khác nguyên nhân. Nghĩ vậy, hoan hoan không khỏi nhìn sở tĩnh trần liếc mắt một cái. Sở tĩnh trần nhỏ đến khó phát hiện điểm số lẻ. Hoan nhi mẫu thân lần này vào kinh, là hoàng tổ phụ ý tứ. Bởi vì, lệ quốc quân chủ muốn tới đại diệu, sẽ ở kinh thành cùng chính mình phụ thân gặp mặt. Chương 461 Mỹ Nhan Các 461 Mấy sau, phía trước ngô siêu cùng hoan hoan mua cái kia năm tiến sân hoàn toàn sửa chữa hảo. Nô siêu cùng Mặc triển thư bọn họ trước dọn đi vào. Sở Tinh Trần chuyển mới đem Hoan Hoan tặng qua đi, cùng đưa quá khứ còn có hai đại xe ngựa đồ vật, đều là Sở Tinh Trần vì bọn họ tòa nhà thêm vào. Hoan Hoan dọn tiến Ngô gia tòa nhà sâu càng đội, mỗi trừ bỏ cùng Xuân Yến Xuân Hỷ ở trong phòng không biết mân mê cái gì, chính là đệ thiệp bái phòng trong kinh quý phu nhân tỷ. Sở Tinh Trần thành Ngô gia khách quen, tuy rằng hắn lại đây thời điểm Hoan Hoan đại đa số thời điểm đều không ở trong nhà, nhưng là Sở Tinh Trần vẫn mưa gió không thay đổi. Hai tháng trung tuần, Hoan Hoan ở phố Văn Bảo cái kia tam tiến tòa nhà cũng sửa chữa hảo. Hoan Hoan đem Đoạn Đình cùng thích gia phụ tử đám người thỉnh đến phố Văn Bảo, mọi người nhìn đến trên cửa lớn phương rắc ánh vàng rực rỡ mỹ nhan các bảng hiệu, mới biết được Hoan Hoan là thật tính toán dùng cái này tòa nhà tới kiếm tiền. Thích tu phong đám người không biết Hoan Hoan tính toán, mà làm cổ đồng chi nhất Đoạn Đình là nhiều ít biết một chút, hắn đoán được Hoan Hoan tòa nhà này là dùng để bán mỹ nhan cao, trong lòng có chút không đế. Hoan Hoan, ngươi đem cửa hàng khai ở chỗ này có thể có sinh ý sao? Này nơi nào giống cửa hàng, này rõ ràng chính là một cái trụ tha tòa nhà sao, có thể nào làm buôn bán? Hoan hoan cười giải thích nói, đoạn ra, ta này Mỹ nhan cắt trừ bỏ bán Mỹ nhan cao, còn có giúp nữ tử hộ gia tu nhan chờ phục vụ, cho nên diện tích muốn so giống nhau cửa hàng đại. Hơn nữa hộ gia tu nhan chờ phục vụ là chủ yếu nghiệp vụ, bán Mỹ nhan cao chỉ là hấp dẫn khách tha một cái manh ới. Đoạn đình cái hiểu cái không, cái gì là tu nhan phục vụ? Hộ gia hắn hiểu. Chính là dung mạo còn có thể tu sao Tu nhan chính là hóa trang kiêm trong ngoài điều trị Sử nữ tử ra thịt đạt tới nhất tưởng trình độ Hoan hoan nói Nàng sớm tại hơn nửa năm trước khiến cho Xuân Yến cho nàng tìm tới Vài vị cơ linh lại có phú cô nương Nàng tự mình dạy dỗ các nàng một đoạn thời gian Lại cho các nàng mấy quyển về Mỹ ra bản chép tay Hiện giờ kia vài vị cô nương đối hộ ra phương diện đã có rất sâu hiểu biết Lại thực tiễn một đoạn thời gian là có thể một mình đảm đương một phía Cái này đoạn đình đã hiểu Hoan hoan ý của là. Nữ tử muốn xinh đẹp, còn muốn uống thuốc. Hoan Hoan là cái đại phu, nàng sở trong ngoài điều trị hẳn là muốn dùng dược vật đi. Đoạn ra đến không sai Hoan Hoan nói, kỳ thật tạo thành nữ tử làn da cùng dung nhan không tốt nguyên nhân có rất nhiều, có cá biệt là bởi vì sinh, nhưng là sau nỗ lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể thay đổi một ít, đến nỗi những cái đó sau tạo thành, thay đổi khả năng tính liền lớn hơn nữa. Hoan Hoan lại cấp đoạn đỉnh đám người chút về mỹ da tri thức, chỉ là đoạn đỉnh đám người là nam tử, đối Hoan Hoan này đó hứng thú thiếu thiếu đặc biệt là ngô Siêu cùng thích công tử hai người đều mơ màng sắp ngủ, thấy thế, Hoan Hoan nhịn không được nở nụ cười, xem ta cùng các ngươi những thứ này để làm gì, các ngươi lại không cần phải, thế gian này liền không có nữ tử không yêu mỹ, Hoan Hoan cũng thế, cho nên khởi này mỹ ra việc, Hoan Hoan là việc Việt Việt hưng phấn, thiếu chút nữa dừng không được tới. Đoạn Đình quan tâm vẫn là này mỹ nhan các sinh ý, Hoan Hoan, ngươi đem cửa hàng khai ở chỗ này, có thể có mấy người biết. Đoạn gia, mình sẽ có khách nhân tới cửa. Hoan hoan không có nói cho đoạn đình, nàng đã cấp kinh thành trung cho nàng biểu đạt ra thiện ý vài vị quý phu nhân cùng tỷ hạ thiệp. Minh kia vài vị quý phu nhân cùng tỷ nhóm sẽ tới cửa thể nghiệm nàng này Mỹ phu các phục vụ. Chỉ cần kia vài vị quý phu nhân cùng tỷ đối Mỹ nhan các có ấn tượng tốt, về sau sẽ không sợ không sinh ý tới cửa. Chương 462 mời 462 Sáng sớm hôm sau, hoan hoan đoàn người liền tới rồi Mỹ nhan các, mà hoan hoan mời kia vài vị quý phu nhân cùng tỷ cũng ở cơm sáng sau đúng hẹn tới. Đường các nàng đi vào Mỹ nhanh các, nhìn đến mãn viên kỳ hoa dị thảo, còn có núi giả hồ cùng đỉnh đài lầu các so đều rất là kinh ngạc. Ở đây phu nhân tỷ nhóm, cái nào tha phủ đệ không thể so cái này tam tiến tòa nhà đại. Chính là các nàng phủ đệ lại không nhất định đều có núi giả hồ cùng này đó đỉnh đài lầu các, bởi vì nơi này đại bộ phận nhiều ra dân cư đều rất nhiều, không có dư thừa nơi nhưng tạo này núi giả hồ cùng đỉnh đài lầu các. Các vị phu nhân tỷ, này sẽ bên ngoài còn rất lạnh, không bằng tới trước bên trong ngồi ngồi. Hoan hoan tiếp đó này đó phu nhân tỉ vào chuyên môn vì các nàng thiết trí dùng để mỹ ra đại nhà ở. Cái này đại nhà ở là dùng xương phòng mấy gian nhà ở đã thông lại cải tạo. Tiếng này đại nhà ở có thể liền có thể cảm giác được này nhà ở thực rộng mở. Bất quá này nhà ở cấu tạo phi thường kỳ lạ. Mỗi hai ba mẹ xa khoảng cách liền cách một khối màu sắc rực rỡ tấm ván gỗ tường. Này tường còn không đến một người cao. Mỗi cái ngăn cách gian đều phóng một chiếc giường. Mỗi trường mép giường đều lập một vị mặt mang mỉm cười cô nương. Hoan hoan cấp mọi người giới thiệu một fan, mọi người mới biết được này đó dường là cùng tới Mỹ nhan các các khách nhân làm Mỹ nhan dường. Các vị có hứng thú thử xem sao. Hoan hoan cười nhìn mọi người. Này đó phu nhân tỉ nhóm lại trọng quy củ bất quá, làm các nàng ở bên ngoài như vậy nằm, các nàng nhất thời phóng không khai, hai mặt nhìn nhau. Hoan hoan sớm có chuẩn bị, làm Xuân Yến đem một khắc gian trong phòng thích Vân Nga kêu lại đây. Hoan hoan trước cho các nàng làm một fan giới thiệu, sau đó nói các vị phu nhân tỷ có thể trước nhìn xem ta tương lai tẩu tử hiện tại làng ra, ta tẩu tử không có thượng trang, sau đó làm hoàn mỹ nhan, các vị có thể làm đối lập thích vân nga hiểu ý, đón chúng tha ánh mắt, đi đến các nàng trước mặt, làm cho các nàng thấy rõ ràng một ít. thích vân nga đỉnh chúng tha tầm mắt ở trong đó một chiếc giường nằm xuống, sau đó mép giường cô nương liền bắt đầu dùng thủy cho nàng rửa mặt, cũng không biết trong nước bỏ thêm cái gì, tẩy tẩy cư nhiên tẩy ra chút bọt biển ra tới. mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này lại ai cũng không có ra tiếng dò hỏi cô nương cấp thích vân nga rửa mặt xong không biết lại hướng trên mặt nàng lao thứ gì các vị uống trước trà lại chờ một khắc tới chung ta tẩu tử rửa mặt các vị liền khả năng nhìn đến ta tẩu tử làn da biến hóa hoan hoan tiếng nói vừa dứt liền có mấy cái nha hoàn lại đây đem mấy trương gấp bàn gỗ dọn xong cũng thượng trà bánh này đó trà bánh là tụ tiên lâu tân khẩu vị các vị thỉnh nếm thử hoan hoan cũng ở một bên ngồi xuống bưng lên trên bàn trà uống lên lên đây là trà hoa đi Một vị 30 tuổi tả hữu quý phu nhân không lớn xác định hỏi. Vị này phu nhân là quốc cứu phu tha trưởng tức, bởi vì quốc cứu phu nhân nay có việc, bất quá vì không phát hoan hoan mặt mũi quốc cứu phu nhân cố ý làm chính mình trưởng tức tới phùng hoan hoan chàng Mặt khác một vị phu nhân phẩm phẩm nói, ta cảm thấy không giống trà hoa, ta ngửi được có cổ cỏ xanh hương vị. Hoan hoan cười, tiêu đại phu nhân cùng tiêu phu nhân đều đoán đúng phân nửa, này trà là hoa cỏ trà. Này một khoản là dùng phổ nhị cùng vài loại cỏ xanh phân hướng phao nước trà, có ấm dạ dày cùng trợ giúp giúp ngủ trở công hiệu. Hoan hoan trong miệng tiểu phu nhân chính là quốc cứu phu tha trưởng thức, mà Tiêu phu nhân còn lại là quốc tử giám tiêu trọng khiêm phu nhân. Hai người ở trong kinh thành nhân duyên đều tương đối hảo, hơn nữa có kiến thức, lời nói cũng có trọng lượng. Chương 463 Nóng lòng muốn thử 463 Nghe hoan hoan xong, tiểu phu nhân tò mò hỏi, ngô cô nương Này hoa cỏ trà trừ bỏ ấm dạ dày cùng trợ giúp giấc ngủ, còn có mặt khác công hiệu sao? Tương đối đỡ khác, đi tâm hỏa linh tinh. Có. Hoan hoan nói, tụ tiên lâu căn cứ khách nhân sở cần cung cấp mười mấy trồng hoa thảo trà. Tiểu phu nhân tưởng uống nào một loại trà, ta hiện tại khiến cho người đi tiểu lầu cho ngài mang tới. Không cần phiên thoái. Tiểu phu nhân cười nói, muốn uống nói, ta sửa tự mình đến tiểu lầu đi xem. Chính mình bà bà giọng nói mỗi đến xuân thu hai mùa đều sẽ không thoải mái, uống nước thuốc đều uống sợ nếu là có có thể đúng bệnh hoa cỏ trà vậy không thể tốt hơn hoan hoan không có miễn cưỡng cũng hảo 30 phút sau bên tia cô nương giúp thích vân nga trên mặt mặt thuốc mỡ cấp tẩy rớt thích vân nga ngồi dậy vài vị tỷ cùng tuổi trẻ phu nhân nóng nổi tiến lên cẩn thận đoan trang thích vân nga làn da thích cô nương màu da so vừa rồi trắng chút đâu Thoạt nhìn cũng non miệng rất nhiều vài người vây quanh thích vân nga cẩn thận đoan trang càng xem càng tâm động đều nóng lòng muốn thử hoan hoan nhìn ra các nàng tâm tư mở miệng nói, nay tòa nhà này liền chúng ta mấy cái, tòa nhà bên ngoài có thị vệ thủ, một con ruồi bọ đều không thể phi tiến vào, các vị không ngại thể nghiệm một chút chúng ta mỹ nhan các phục vụ như thế nào. nay đó phụ nhân tỷ lớn nhất cố kỵ chính là tòa nhà này an toàn tính cùng các nàng hình tượng, nghe được hoan hoan trong nhà liền các nàng vài người lại có thể bảo đảm an toàn, lập tức liền có hai vị tuổi trẻ phụ nhân cùng một vị tỷ muốn thể nghiệm một chút. tiêu phu nhân cùng tiêu phu nhân tuổi so trường, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Hoan hoan cười cười, tiểu phu nhân cùng tiểu phu nhân không nghĩ thí, ta đây mang hai vị đến bên hồ đỉnh ngắm hoa đi. Hoan hoan lại đối vài vị thể nghiệm mỹ nhan phục vụ tuổi trẻ phu nhân tỉ nói, vài vị đợi lát nữa có thể đến bên hồ tìm chúng ta. Tòa nhà này hồ nhân tạo thực, không thích hợp ngồi thuyền du hồ, bất quá ở bên hồ thưởng cảnh cũng rất khó đến. Không ai ở một bên nhìn chằm chằm, vài vị tuổi trẻ phu nhân tỉ thả lòng chút, mỗi cái chọn cái cách gian, ở trên giường nằm xuống. Ngay từ đầu. Mấy người còn có chút phóng không khai, làm chính mình nha Hoàn ở cửa cẩn thận nhìn chằm chằm, đừng làm người tiến vào. Chính là chờ cô nương vì các nàng bắt đầu đem mặt tẩy hảo, làm khởi mặt bộ mát xa sau, các nàng thân thể dần dần thả lỏng, bắt đầu hưởng thụ lên. Bên hồ, tiêu phu nhân cùng tiêu phu nhân nếm đầu bếp nữ làm điểm tâm, thường bên hồ cảnh sắc, cũng phá lệ thích ý. Tiêu phu nhân cùng tiêu phu nhân cũng không biết vì cái gì, ngồi ở chỗ này, tâm tình lại là chưa từng có quá thả lỏng, bất chi bất giác. Mấy khác chung liền đi qua. Thức mau, xương phòng bên kia mấy người đều đẩy mặt vui sướng đi tới bên hồ. Nô cô nương, ngươi nhìn xem chúng ta mặt. Mấy người kích động vây đến hoan hoan bên người, đem mặt tiến đến nàng trước mặt. Ngươi này mỹ nhan các cô nương thật là đến không được, không đến nửa canh giờ khiến cho chúng ta làn ra đều biến hảo. Nô cô nương, ngươi này mỹ nhan các cô nương ngoại không ngoài mượn nha. Còn có, những cái đó đổ ở chúng ta trên mặt đồ vật cùng nô cô nương ngươi phía trước đưa chúng ta mỹ nhan cao giống như không giống nhau đâu. Mấy người mồm năm miệng mười hướng hoan hoan đặt câu hỏi, một khác bên thích vân Nga thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hoan hoan chỉ cần nay có người tới cửa, mỹ nhan các sinh ý liền tính là làm khai, chính là chỉ có tận mắt nhìn thấy đến, nàng mới chân chính yên lòng. Chương 464 Thú vị nhân nhi 464 Hoan hoan đãi các nàng hỏi xong, lúc này mới câu môi nhất nhất trả lời các nàng vấn đề. Các vị, chúng ta mỹ nhan các cô nương đều là trải qua thời gian dài học tập mới có như vậy tay nghề. Ta dụng tâm bồi dưỡng các nàng vì chính là ta cái này mỹ nhan các, nếu các vị cảm thấy các nàng tay người hảo, có thể lâu lâu lại đây một chuyến. Kỳ thật chúng ta mỹ nhan các cô nương bản lĩnh còn nhiều lắm đâu, các vị có rảnh nói cũng có thể từng cái thể nghiệm một phen. Đến nỗi vừa rồi những cái đó đồ mặt thuốc mỡ kêu mặt nạ, chỉ hạn bán cấp mỹ nhan các hội viên. Hội viên, mọi người hoang mang, đó là cái gì? Chính là ở chúng ta Mỹ nhàn các dự giao quý thể nghiệm phí dụng hoặc niên độ thể nghiệm phí dụng khách nhân mới có thể từ chúng ta Mỹ nhàn các mua được mặt nạ, hơn nữa tới chúng ta Mỹ nhàn các thể nghiệm một lần, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua một lọ mặt nạ. Này mặt nạ cũng không khó chế, chính là nếu tùy tùy tiện tiện là có thể mua được, vậy không đáng giá tiền. Hoan hoan lại cho các nàng kỹ càng tỉ mỉ giảng giải về Mỹ nhàn các hội viên chế độ quy tắc, sau đó cười nói, bất quá các vị là chúng ta Mỹ nhàn các đầu phê thể nghiệm khách nhân nay ta trừ bỏ cấp các vị bị mặt nạ ngoại, còn có một ít hoa cỏ trà, hy vọng các vị không cần ghét bỏ. vài vị thể nghiệm một fan mỹ dung tuổi trẻ phu nhân tỷ mặt lộ vẻ vui sướng, ngoài miệng lại nói, này như thế nào không biết xấu hổ. nay các vị có thể tới ta này mỹ nhan các cổ động, chính là cho ta mặt mũi, ta dù sao cũng phải cảm ơn các vị không phải. hoan hoan đem lời nói đến như vậy trắng ra, mọi người trong lòng ngất tiếp, mọi người bởi vì tại đây mỹ nhan các nốc đến thoải mái. Cho nên hoan hoan lưu các nàng tại đây dùng cơm chưa thời điểm không một người chối tử. Hoan hoan có điều chuẩn bị, đương nhìn đến trên bàn bãi bản xinh đẹp, sắc hương vị đều đầy đủ món ngon sao, mọi người đáy mắt đều có kinh ngạc cảm thán. Tiểu phu nhân cười nói, nô cô nương thật là có tâm. Như vậy thịnh tình chiêu đãi, không chỉ có riêng là vì này mỹ nhan các sinh ý, còn có rượu trái cây đâu. Hoan hoan tử xuân hỉ trên tay tiếp nhận một vò tử rượu trái cây, chiều mọi người chấp chớp mắt, không biết đại gia có thể hay không uống. Tiêu phu nhân là cái rượu ngon, mở miệng nói, uống ít điểm, hẳn là có thể. Mặt khác như đầu phụ họa, có thể. Lúc này, hoan hoan phía sau Xuân Yến thấp giọng nói, cô nương, sở vương thế tử không cho ngài ở bên ngoài uống rượu. Xuân Yến thanh âm không lớn, nhưng là mọi người đều vây quanh cái bàn mà ngồi, ly đến gần, đều đem Xuân Yến lời này cấp nghe thấy được. Một vị tuổi trẻ phụ nhân che miệng trêu gẹo nói, nô no cô nương, này đều còn không có thành thân đâu, sở vương thế tử liền quản được như vậy nghiêm. Hoan hoan khó được sắc mặt tường đỏ, quay đầu lại giận Xuân Yến liếc mắt một cái, ta liền uống một hai ly, ngươi không cần nói cho hắn chính là. Mọi người nghe được lời này, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Này nô cô nương thật là cái thú vị nhân nhi. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, kim thượng môn này đó phu nhân tỷ, tự này sao thế nhưng đối này Mỹ nhan các rượu và thức ăn nhớ mãi không quên. cư nhiên lâu lâu liền ước hảo một khối tới Mỹ nhan các cọ cơm. Đương nhiên, trừ bỏ cọ cơm, còn có thể nghiệp Mỹ nhan phục vụ. Không đến một tháng công phu, kinh thành giới quý tộc đều biết ảnh Mỹ nhan các cái này địa phương, sôi nổi tiến đến thể nghiệm. Ngay cả trong cung Hoàng hậu cùng Thái tử Phi, còn có Hoàng trưởng Tôn Phi đều đã biết việc này, Hoàng hậu cố ý đem hoan hoan kêu tiến cung hỏi việc này. Hoan hoan đem trước tiên chuẩn bị tốt mặt nạ đưa cho Hoàng hậu cùng Thái tử Phi còn có Hoàng trưởng Tôn Phi, cũng tự mình vì các nàng phục vụ. chương 465 Quách thị để kinh. Hoàng hậu cùng Thái tử Phi còn hảo, dù sao cũng là thượng tuổi. Ở thể nghiệm hoan hoan phục vụ sau trừ bỏ kinh hỷ, thật không có khác cái gì ý tưởng. Bất quá Hoàng trưởng Tôn Phi nhiếp thị hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn hoan hoan, nô no cô nương, ngươi có thể đem này tay nghề dạy cho ta thân này cung nữ sao? trưởng Tôn Phi, chúng ta Mỹ nhan các các cô nương đều là hiểu chút y y thuật, cho nên học khởi Mỹ nhan thủ pháp tới mới có thể thuận buồm xuôi gió, không biết Hoàng trưởng Tôn Phi bên người nhưng có hiểu y y thuật cung nữ. Hoan hoan nói, cái này triều đại, cơ hồ liền không có cái gì nữ tử học ý Hoan hoan chính là cái khác loại, nhiếp thị có chút thất vọng, nhất định phải hiểu y y thuật mới có thể học này ở Mỹ Nhan sao. Hoan hoan gật đầu, đúng vậy, bởi vì ở Mỹ Nhan Trung rất có thể gặp được làn da mẫn cảm hoặc không khỏe, hiểu y y thuật mới có thể kịp thời làm ra xử lý, bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại, nghiêm trọng còn có khả năng hủy dung, cho nên không thể không tâm. Ngay vậy, nhiếp thị cả kinh, nháy mắt đánh mất làm bên người người đi học y y thuật ý niệm, kia quá đáng tiếc. làm một cái đủ tư cách hoàng trưởng tôn phi. Nhân thị từ gả cho hoàng trưởng tôn sau, liền ra quá hai lần cùng, cho nên là không có khả năng đến mỹ nhan các đi. Hoan Hoan nghĩ đến cảnh Dương hoàng trưởng tôn ngẫu nhiên sẽ tới Sở Vương phủ trưởng Sở tinh Trần, không khỏi nói: "Trưởng tôn phi, nếu ngài tưởng mỹ gia, lần sau hoàng trưởng tôn ra cung tìm Sở Vương thế từ khi, ngài không bằng cùng hoàng trưởng tôn một khối đến Sở Vương phủ, đến lúc đó ta làm mỹ nhan các sư phó đến Sở Vương phủ cho ngài làm mỹ gia, như thế nào?" Thái tử phi cũng nhạc thấy Nhếp thị cùng Hoan Hoan đi được gần, cười nói: Nhíp thị, ngẫu nhiên ra cung đi một chút cũng hảo, thuận tiện đến Thái tử phủ đi xem. Nhíp thị có chút tâm động, chỉ là nghĩ đến cùng chính mình tôn trọng nhau như khách Hoàng trưởng tôn, nàng ánh mắt giảm đi xuống, bất quá ngoài miệng lại ứng hạ là, ngô phi. Hoan hoan chậm rãi làm mỹ nhan các sư phó nhóm đem mỹ nhan các đầy hứa hẹn tham gia trọng đại hiến hội các quý nhân hóa trang cùng quần áo phối hợp, còn ảnh mỹ nhan các có thể căn cứ mỗi vị khách tha bất đồng mà tiến hành dược thiện điều trị làn da chờ tin tức lục tục thả ra đi đến mỹ nhan các mỹ gia khách nhân càng ngày càng nhiều, hoan hoan đành phải cấp tới cửa các khách nhân an bài hẹn trước. mỹ nhan các sinh ý càng tốt, này an toàn liền càng quan trọng, hoan hoan chỉ có hướng sở trần xin giúp đỡ, làm hắn an bài hơn 10 vị thận trọng tinh tế, võ công cao cường nha hoàn cùng bà tử đến mỹ nhan các cấp khách nhân trâm trà đệ thủy, mặt khác, mỹ nhan các ngoại thị vệ cũng có điều gia tăng, bảo đảm mỹ nhan các khách tha an toàn. tháng tư đế quách thị đến kinh thành, nô siêu cùng hoan hoan còn có sở tinh trần tự mình đến cửa thành tiếp người. Nhìn đến sở tĩnh trần, Quách thị sắc mặt lạnh hạ. Nương hoan hoan ôm lấy cánh tay của nàng hờn rồi nói, ngài nhìn thấy chúng ta không cao hứng sao. Quách thị biết nhà mình khuê nữ là ở ván giận chính mình đối sở tĩnh trần thái độ lãnh đạo, tức giận dùng ngón tay điểm cái chán của nàng, này liền hộ thượng. Nương, ta nào có? Hoan hoan híp mắt nở nụ cười, này đều qua buổi trưa, ngài đói bụng đi, chúng ta chạy nhanh trở về ăn cơm đi. Quách thị không lại xem sở tĩnh trần, đi theo nhi nữ trở về ngô ra. Quách thị sớm biết rằng nhi nữ ở kinh thành mua tòa nhà, nhìn đến cái này tòa nhà lớn cũng không cảm thấy kinh ngạc, vội vàng cơm nước xong, lời nói đều không kịp cùng nhi nữ liền vào cung. Nương tiến cung làm cái gì? Vẫn luôn không biết chính mình mẫu thân thân phận thật sự ngô siêu vẻ mặt một bức. Người thường nào có tư cách vào cung. Đại hoan hoan đem quách thị thân phận nói cho ngô siêu sau, ngô siêu càng ngốc. Hắn không có nghe lầm đi. Toàn thôn đều biết ôn nhu thiện lương mẫu thân thế nhưng là võ nghệ siêu quẩn. Bị hoàng đế bị lấy trọng trách thần cơ doanh doanh trưởng là hoàng đế tâm phúc. chương 466 môn đăng hộ đối. 466. Nô siêu đột nhiên cảm thấy thế giới này hảo huyền huyễn, một chốc một lát không có thể tiêu hóa tin tức này. Ca, chuyện này hiện tại tuy đã không xem như cái gì cơ mật, bất quá vì nương an toàn, tốt nhất vẫn là không cần ra bên ngoài hảo. Hoan hoan phòng ngửa chu đao nói. Nô siêu ngốc ngốc gật đầu, kỳ thật cũng không biết nhà mình muội muội ở cái gì. Chẳng qua hoan hoan lo lắng thực mau liền không cần phải, bởi vì đệ nhị toàn kinh thành nên biết quách thị thân phận người đều đã biết. Hoan hoan nháy mắt từ một cái nông nữ biến thành hoàng đế tâm phúc trọng thần thân quê nữ, trong một đêm biến thành chạm tay là bỏng cô nương, chỉ tiếp cô nương này sớm đã là sở vương thế tử vị hôn thê. Lên, biết được chuyện này, tối cao tâm không gì hơn thích ra người. Phía trước thích tu phong phụ tử chỉ biết nhà họ ngô tổ tiên đương quá quan, hiện giờ là thương hộ, sinh ý làm được hô mưa gọi gió. Ai biết ngô siêu mẫu thân thế nhưng có lớn như vậy địa vị, ngay cả bọn họ thích ra ở kinh thành địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Hoan hoan biết việc này sau, đối quách thị hỏi, nương, là ngài hướng hoàng thượng yêu cầu công khai thân phận sao? Mẫu thân làm như vậy, rõ ràng chính là tưởng nâng lên thân phận của nàng, làm người ngoài không dám ở sau lưng phê bình nàng cùng sở tinh trần hôn sự. Rốt cuộc ở cái này trọng môn đệ triều đại, chú ý môn đăng hộ đối, nếu không có đủ thân phận. Khó tránh khỏi sẽ không có người ở sau lưng khua môi múa mép. Quách thị cười xoa xoa nhà mình khuê nữ đầu tóc, hoan hoan, ngươi trưởng thành, lại có bản lĩnh, nương có thể vì ngươi làm sự tình hữu hạn, ngươi muốn đừng trách nương. Mấy năm nay nàng giấu giếm thân phận, ngay cả nam nhân nhà mình cũng là ở bọn họ tới rồi Thái Châu Thành sau mới biết được nàng thân phận thật sự, kỳ thật nàng trong lòng lo lắng nhất vẫn là nhi nữ không thể thông cảm. Nương, ta trước nay liền không có quái ngải. Hoan hoan một đốn, mặt lộ vẻ do dự. Quách thị rất là vui mừng, hoan hoan, hiện tại nương thân phận đều đã công khai, ngươi có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi ta chính là, không cần lại nghẹn ở trong lòng. Hoan hoan do dự sẽ, mới nhìn chính mình mẫu thân, lắp bắp hỏi, nương, ngài cùng cha ta, ngài là thiệt tình thích cha ta sao? Quách thị đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười ha hả, cười đến nước mắt đều ra tới, hoan hoan, vấn đề này có phải hay không đối rối ngươi thật lâu? Nang liền! Nha đầu này lần đầu tiên đến Thái Châu thành thời điểm như thế nào kỳ kỳ quái quái, nói vậy lúc ấy nàng liền đối nàng có điều hoài nghi, chỉ là nha đầu này suy nghĩ cái gì, nàng một chút đều không muốn biết. Hoan hoan nếu khai cái này khẩu, liền thế nào cũng phải hỏi ra cái đáp án tới, nương, ngài cùng cha ở bên nhau mười mấy năm, nhiều ít cũng là có chút cảm tình đi. Quách thị thật vất vả mới dừng cười, giận hoan hoan liếc mắt một cái, một đôi đôi mắt đẹp trung hàm chứa nồng đậm tình nghĩa, ngươi sợ không biết, ta năm đó bị lệ quốc gian tế gây thương tích. Là bị cha ngươi cứu mới sống sót, là ta trước câu đáp cha ngươi, ngươi ta đối với ngươi cha có hay không cảm tình. Quách thị song lại sợ nha đầu này tưởng quá nhiều, bổ sung nói, lấy ta bản lĩnh, tưởng ở Thái Châu bên kia tìm cái thân phận giàn xếp xuống dưới không phải kiện việc khó, ngươi ta vì cái gì một hai phải gả cho cha ngươi, còn cho hắn sinh nhi dục nữ. Hoan hoan hai tròng mắt càng ngày càng sáng, chờ chính mình mẫu thân xong, lập tức làm cái tổng kết, nương, ngài là ai thảm cha ta đi. Một nữ nhân nguyện ý cấp một người nam nhân sinh nhi dục nữ, kia khẳng định là thâm ái đối phương, đặc biệt là có chính mình mẫu thân như vậy thân phận ký nữ tử. quanh thị khỏe mắt một trọn, cha ngươi cũng ái thảm ta được không? Hoan hoan cao tâm ôm lấy chính mình mẫu thân cánh tay, là là là, cha cũng ái thảm mẫu thân. Cha mẹ ở bên nhau là bởi vì yêu nhau, không có nguyên nhân khác, hoan hoan trong lòng lo lắng diệt hết, vui vẻ nở nụ cười. Chương 467 Lệ Quốc Quân Chủ An Kỳ Nhĩ 467 Quách thị lần này vào kinh cũng không có khác nhiệm vụ, nàng tự mình mang lên hậu lệ đến thích ra tới cửa bái phỏng. Thích ra không có chủ mẫu, thích tu phong phụ tử chỉ có căng ra đầu tiếp đãi quách thị. Bất quá quách thị không thể so bình thường nữ tử, vừa lên tới liền trước vì này trước không có tự mình tới cửa cầu hôn hướng thích tu phong xin lỗi, sau đó thoải mái hào phóng cùng thích tu phong hàn huyên lên. Thích tu phong xem như chân chính kiến thức đến thần cơ doanh doanh trưởng phong thái, chậm rãi bông ra, cùng quách thị nói đến hai đứa nhỏ thành thân công việc. Thích tu phong nguyên bản cho rằng làm hoàng đế tâm phúc, khẳng định là cái lợi hại nữ nhân, chưa từng tưởng này tương lai bà thông ra trừ bỏ so mặt khác phụ nhân nhiều một phần thông rong hào phóng, giống như cũng không có gì bất đồng, cuối cùng yên lòng. Nữ nhi cái này tương lai bà bà thân phận nghe tới lợi hại, không nghĩ tới lại là cái khiêm tốn gần tha. Mắt thấy ngô siêu cùng thích vân Nga hôn sự gần, tuy rằng không tính toán ở kinh thành thành hôn, nhưng là đón dâu cũng không thể qua loa, quách thị gặp qua thích tu phong sau liền bắt đầu vì nhi tử thu xếp lên. Quách thị bên này mới vừa thu xếp thỏa đáng, Sở Vương cùng Sở Vương Phi cũng đến Kinh Thành. Sở Vương cùng Sở Vương Phi tiến Kinh Thành liền trực tiếp tiến cung diện thánh, phu thê hai người bị Hoàng đế lưu tại trong cung ở một đêm, đệ nhị buổi trưa mới hồi Sở Vương Phủ. Sở Vương Phi nghỉ ngơi tốt liền cấp Quách thị Hạ Thiệp, mang theo nhi tử Đăng Nô Gia Môn. Hai nhà việc hôn nhân đều đã là ván đã đóng thuyền sự, Quách thị lần này đảo không lại cấp Sở Vương Phi cùng Sở Tinh Trần Mặt lạnh. Đã lâu không thấy không nghĩ tới có thể cùng sở Vương Phi ở Kinh Thành gặp nhau. Quách thị cười cấp sở Vương Phi nhường chỗ ngồi. Hai người phía trước tuy rằng đều ở Thái Châu Thành, nhưng hai người lại chỉ thấy quá hai lần mặt. Đích xác có đoạn thời gian không thấy. Sở Vương Phi nhìn Quách thị thành tâm thành ý nói, phía trước không biết bà thông gia thân phận, ta cùng Vương ra nếu có thất lễ với bà thông ra chỗ, mong rằng bà thông ra không cần để ở trong lòng. Vương Phi khách khí Quách thị cười cười, lời nói thật, phía trước ta không đồng ý hoan hoan cùng sở Vương Thế Tử hôn sự Là bởi vì sở vương thân phận, bất quá hiện tại hết thể đều đã trong sáng, ta cũng không cần thiết phản đối nữa. Quách thị dừng một chút, lại nói, lên, nên ta hướng sở vương cùng sở vương phi nhận lỗi mới đúng, còn thỉnh sở vương cùng sở vương phi không cần đem phía trước sự để ở trong lòng. Sở vương phi nở nụ cười, bà thông gian nói cái gì, đều là người một nhà, đem lời nói khai liền hảo, chỉ cần hai đứa nhỏ về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, chúng ta làm phụ mẫu cũng liền không có khác xa cầu. Quách thị thâm chấp nhận. Sở vương phi đến cực kỳ. Hoan hoan nhìn đến chính mình mẫu thân thái độ chuyển biến, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chiều sở tinh trần chấp trước mắt. Sở tinh trần nhỏ đến khó phát hiện cười một cái. Hắn biết nha đầu này tuy rằng ngoài miệng không, chính là sâu trong nội tâm nhưng vẫn thực hy vọng được đến nàng mẫu thân chúc phúc. nghề hà quách thị cố kỵ quá nhiều, trước sau đều không xem trọng việc hôn nhân này. Hiện tại quách thị tung khẩu, hoan nhi vui vẻ, hắn cũng cao hứng. Sở vương cùng sở vương phi đến kinh thành không ấy. Lệ quốc quân chủ An Kỳ Nhị bí mật vào cung, sở vương cùng sở tĩnh Trần Phụ Tử bị hoàng đế suốt đêm triệu tiến cung. Lệ quốc quân chủ so đại diệu quốc hoàng đế còn vài tuổi, thân hình cũng so đại diệu hoàng đế cao lớn một ít, cho nên thoạt nhìn muốn so đại diệu hoàng đế càng hiện già mua chút. Sở vương cùng sở tĩnh Trần Tiến sau điện mắt nhìn thẳng hướng đại diêu hoàng đế hành lễ, thẳng đến hoàng đế mở miệng giới thiệu An Kỳ Nhị thân phận, hai cha con mới chậm rãi triệu đứng ở một bên nam tử nhìn lại. Sở vương diện mạo cùng An Kỳ Nhị chỉ có hai ba phân tương tự. Sở vương nhìn về phía An kỳ nhị ánh mắt có vài phần phức tạp. Chương 468 đế vương bất đắc dĩ. 468. Mà sở tĩnh trần thần sắc lại không có một chút ít biến hóa, hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn An kỳ nhị liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Lệ quốc quân chủ nhìn đến lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nhi tử cùng Tôn tử, kích động đến hốc mắt đều đỏ, đôi môi nhỏ đến khó phát hiện rung động, tiết hồi phát không ra nửa điểm thanh âm. Hoàng đế ý vị thâm trường nhìn An kỳ nhị liếc mắt một cái, đứng dậy. Không dung phản bác nói, chấm cho ngươi nửa canh giờ công phu, sau nửa canh giờ chấm làm người đưa ngươi hồi Lệ Quốc. Sau nửa canh giờ, Sở Vương cùng Sở Tinh Trần tự mình đem bao vây đến kín mít An Kỳ Nhĩ đưa ra cung. Nhìn đi xa xe ngựa, Sở Vương trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này chưa từng gặp mặt thân sinh phụ thân vì hắn, cư nhiên sẽ đáp ứng lui binh trăm dặm, cũng ký xuống minh ước, cộng kiến thương đạo, làm hai nước ba cánh khôi phục trăm năm trước mẫu dịch lui tới. Không chỉ như thế, Hán gái này thân sinh phụ thân còn ký xuống sinh thời không hề làm lệ quốc binh lính không hề bước vào đại diệu quốc thổ địa nửa bước, không thương tổn một cái đại diệu quốc ba cánh. Lệ quốc quân chủ vì bọn họ phụ tử làm ra như vậy nhuộm bộ, nếu không cảm động đó là lửa tha. Nhưng mà, hắn nội tâm có cũng chỉ là cảm động. Hoan hoan biết được tin tức này sau hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nàng hỉ chính là chính mình nghĩ đến lệ quốc một du nguyện vọng cư nhiên có thực hiện một. Yêu chính là lệ quốc quân chủ An Kỳ Nhị trừ bỏ sở vương cái này thân sinh nhi tử cũng không mặt khác con nối roi, tương lai An Kỳ nhi về, sở vương cùng sở tĩnh trần lại nên đi nơi nào. Nô siêu nên thú thích vân Nga nhật tử liền ở hoan hoan lo lắng suốt ruột bên trong đã đến, hoan hoan tạm thời bỏ qua một bên này đó phiền não cùng chính mình mẫu thân cùng nhau vội vàng đón dâu việc. Nô siêu chuẩn bị đem tân nương tử nên hồi ngô ra thôn, cho nên hoan hoan là muốn cùng chính mình mẫu thân ca ca còn có tân tẩu tẩu một khối trở về. Sở Tinh Trần bẩm quá Hoàng Đế sau, Hoàng Đế đồng ý hắn một về trước Thái Châu, mà Sở Vương cùng Sở Vương Phi lại giữ lại. Đây cũng là vì để người vạn nhất. Hoàng Trưởng tôn sợ Sở Tinh Trần trong lòng có ngự đáp, cố ý tìm được Sở Tinh Trần, Trấn ăn hắn. Hoàng Tổ Phụ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hoàng Tổ Phụ sẽ không khó xử Hoàng thúc cùng Hoàng Thẩm, ngươi không cần quá lo lắng. Sở Tinh Trần không thèm để ý nói, Hoàng Tổ Phụ là gái nhân từ Quân Vương, nếu không lúc trước liền không khả năng lưu lại Ta Phụ Vương, thân là Đế Vương. Hoàng tổ phụ làm như vậy cũng không gì đáng trách, ta có thể lý giải. Hoàng trưởng tôn là hiểu biết sở tinh trần, biết hắn lời này là thiệt tình lời nói. âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thân là đế vương có quá nhiều bất đắc dĩ, hoàng tổ phụ vì giang sơn xã tắc cũng đến đem hoàng thúc cùng hoàng thẩm lưu tại kinh thành lấy dùng thế lực bắt ép lệ quốc quân chủ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng lệ quốc quân chủ có thể tới làm được, đừng làm cho hoàng thúc hoàng thẩm còn có tinh trần thất vọng. Mà hắn hy vọng cùng tinh trần vĩnh viễn đều sẽ không đứng ở mặt đối lập. Đến thích ra đón dâu này, sở tinh trần bồi ngô siêu một khối đi thích ra nên thân, trừ bỏ sở tinh trần, còn có sở tinh trần mời đến vài vị hỗ trợ lớn mạnh thanh thế quý công tử, đón dâu đội ngũ mênh mông quần cuộn hướng thích ra mà đi. Bởi vì quách thị chuẩn bị xính lễ không ít, hơn nữa thích tu phong đối thích vân Nga cái này nữ nhi vốn là cảm thấy thua thiệt, cho nên cấp thích vân Nga của hồi môn rất là phong phú, là thập lý hồng trang cũng không quá. Thích vân Nga nhìn không tới đường cái xem náo nhiệt những cái đó hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Nàng trong lòng tâm chỉ có đối tương lai chờ mong cùng Thần Trương. Nô Siêu như là cảm ứng được thích Vân Nga trong lòng thấp thỏm giống nhau, Tiêu tới vì lớn mạnh đón dâu đội ngũ mà một thân nam trang muội muội nói nhỏ vài câu. Hoan Hoan bỗng cật nhìn nhà mình Ca Ca liếc mắt một cái, rốt cuộc không có rêu cợt hắn, quay lại đầu ngựa tới rồi hỉ tiệu bên cạnh, thấp giọng nói, "Tẩu tử, ta ca làm ta cùng ngươi một tiếng, làm ngươi nhịn một chút, chờ ra kinh thành là có thể thay ngựa xe ngồi, đến lúc đó liền sẽ nhẹ nhàng một ít." Ngươi nếu là đói bụng khiến cho nhà hoàn qua đi cùng chúng ta một tiếng. Chương 469 ngô ở siêu đại hôn. 469. Có hoan hoan chuyển đạt lời này, Thích Vân Nga mạc danh án lòng. Bất quá làm tân nương tử, Thích Vân Nga không thể cùng hoan hoan lời nói, chỉ là ở kiệu trên vách gõ gõ. Tẩu tử, ta đã biết, ta sẽ cùng ta ca, ngươi nghĩ hán. Hoan hoan xong, cười to đánh mã chiều nhà mình ca ca mà đi, cũng mặc kệ bên trong xe Thích Vân Nga là như thế nào xấu hổ buồn bực. Đoàn người trở lại Ngô Gia thôn thời điểm đã là 8 tháng sơ, đi rồi mấy tháng lộ, trừ bỏ cũng không sẽ bạc đại chính mình, thích đứng trong mọi tình cảnh hoan hoan, những người khác đều gầy một vòng. Nô Hương Bang cùng Miêu Thị đám người ở tạc phải đến tin tức, biết đón dâu đội ngũ nay sẽ trở về, đã sớm thông báo các hương thân, toàn thôn hương thân đều dối trưởng cổ chờ. Vừa nghe đến cửa thôn truyền đến diễn tấu thành, liền có hương thân triều Ngô Gia cửa Ngô Bá Minh cùng Ngô Trọng Minh hai anh em kêu to, tới, tân nương tử tới. Đón dâu đội ngũ vào thôn. Nô Bá Minh lập tức đem tháo điểm. Nhà họ Ngô đã thật lâu không có làm qua hỷ sự. Nô Hưng Bang cùng Miêu Thị nhìn nhà mình trưởng tôn nắm tân nương tử tiến vào, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Đãi một đôi tân nhân bái xong mà vào động phòng, hoan hoan lôi kéo sở tinh trần tới rồi Nô Hưng Bang cùng Miêu Thị trước mặt, cười hì hì nói: Ra, mãi, các ngươi nhìn xem đây là ai? Nô Hưng Bang cùng Miêu Thị cẩn thận đem sở tinh trần từ trên xuống dưới đánh giá biến. Tiện đà vừa mừng vừa sợ kêu lên: A thổ, ngươi là A thổ. Nô hương bang cùng miêu thị từ sở tĩnh trần lần đó rời đi ngô ra sau liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, tuy rằng đã biết thân phận thật của hắn, bất quá ngô hương bang cùng miêu thị này sẽ lại hoàn toàn đã quên nghe được tin tức, chỉ nhớ rõ trước mắt thiếu niên này chính là đã từng ở bọn họ ngô ra trụ quá một đoạn thời gian tốt. Tổ phụ, tổ mẫu. Sở tĩnh trần chiều hai người làm vái chào. Hảo, Hảo, Hảo hai tử. Nô hương bang lúc này mới nhớ tới trước mắt thiếu niên này hiện tại chính là chính mình tôn nữ thế nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm hòa ái. Lúc này, nô bác chạy tới, nhắc nhở nhà mình tổ phụ tổ mẫu: Ra, mãi, tỷ phu là sở vương thế tử, các ngươi không thể lại kêu hắn á thổ. Nô bác này thanh tỷ phu làm sở tinh trần đối cái này anh em vợ hảo cảm nháy mắt bay lên, hắn khó được cười hạ. Tổ phụ, tổ mẫu kêu ta tinh trần hoặc trần nhi liền, liền giáo. Nô hưng ba nghĩ nghĩ, nhìn sở tinh trần nói: Ta đây liền thác kêu to ngươi một tiếng trần nhi. Cái này tôn nữ tế lúc trước cứu hoan hoan lại làm cho bọn họ nhà họ ngô con cháu có trở về trường thi cơ hội, là bọn họ nhà họ ngô đại ân nhân, lại như vậy biết làm việc, làm hắn như thế nào không thích. Khai tịch thời điểm, ngô hương bang phi lôi kéo sở tĩnh trần cùng chính mình ngồi chung một bàn, bởi vì sở tĩnh trần là sở vương thế tử thân phận, đảo cũng không ai có thể cái gì, hoan hoan tắc bị quách thị an bài đến tân phòng bồi thích vân nga đi. Nô siêu là nhà họ ngô trường tôn, hiện giờ nhà họ ngô ra cảnh cũng càng ngày càng tốt, Nô lưng bang phía trước liền cùng hai cái nhi tử thương lượng hảo, Nô siêu lần này tiệc cưới là muốn làm tam tiệc cơ động. Cấp thích Vân Nga đưa gạ thích ra người đối nhà họ Nô cách làm rất là vừa lòng, bởi vì nhà họ Nô coi trọng trận này hôn sự, cũng minh bọn họ coi trọng Thích Vân Nga, không có bởi vì Thích Vân Nga lui quá thân mà xem nhẹ nàng. Nô ra người đều thực hảo ở chung, Thích Vân Nga thực mau liền thích ứng Nô ra thôn sinh hoạt. Nô Bá Minh cùng Quách thị vội vàng hồi Thái Châu thành vội quán ăn sinh ý, ở nhà ngốc không mấy liền rời đi. Quách thị rời đi ngô ra thôn trước đem Thích Vân Nga kêu lên đi dặn dò một phen, đơn giản chính là làm nàng xem trọng ra, chiếu cố hảo hai lão, còn có chính là tốt nhất có thể chạy nhanh cấp nhà họ ngô nối roi tông đường. Thích Vân Nga đỏ mặt tướng hạ. Chương 470 Đại Hôn 1.470 Nô siêu mới vừa thành thần, hoan hoan vì làm hắn nhiều cùng Thích Vân Nga ở chung, chỉ làm hắn nhìn chúc vĩ huyện phụ kiện dược điển, mặt khác sự đều giao cho thi tổn trí cùng Cao Hiểu Chu. Thích Vân Nga vốn dĩ chính là cái tính tình rộng rãi, thực mau liền cùng Ngô Gia thôn các hương thân hòa mình. Mắt thấy Hoan Hoan thành thân Nhật tử cũng càng ngày càng gần, Thích Vân Nga thích hướng tân sinh hoạt sau liền cùng Ngô Siêu thương lượng xuống tay cấp Hoan Hoan chuẩn bị của hồi môn. Thích Vân Nga biết chính mình công công Ngô Bá Minh ở biết hoàng đế hạ chỉ đem Sở Tĩnh Trần cùng Hoan Hoan hôn kỳ định ra sau khiến cho Ngô Trọng Minh thân thủ cấp Hoan Hoan chế tạo ra cụ, liền không ở nhà cụ thượng tốn tâm tư, khắp nơi nhờ người tìm đồ cổ tranh chữ chờ thượng cấp bậc của hồi môn. Hoan hoan là phải gạt tiến sở vương phủ của hồi môn đồ vật quá ít hoặc cấp bậc quá thấp đều sẽ làm người chê cười. Bởi vì sở vương cùng sở vương phi không thể hồi Thái Châu Thành, hoàng đế trong lòng cảm thấy thẹn với sở tinh trần, liên hạ chỉ làm hoàng trưởng tôn cùng hoàng trưởng tôn phi thế sở vương cùng sở vương phi đi trước Thái Châu Thành vì sở tinh trần cùng hoan hoan chủ trì hôn lễ. Hoàng trưởng tôn cùng hoàng trưởng tôn phi ở sở tinh trần cùng hoan hoan đại hôn trước nửa tháng đến Thái Châu Thành, hoàng trưởng tôn phi nhiếp thị tuy còn trẻ tuổi, lại là cái có khả năng. Lại có sở vương phi bên người ông Ma Ma ở một bên hiệp trợ, nhiếc thị thành thạo thu xếp sở tinh trần hôn sự. Hoan hoan phía trước nhìn đến nhà mình tẩu tử bởi vì đón dâu lộ trình quá xa muốn nhiều vất vả có bao nhiêu vất vả, cùng chính mình người nhà thương lượng một phen, quyết định ở Thái Châu thành xuất giá. Xuất giá địa phương liền định ở phía trước nàng từ sở vương chắc phi lâm thị nơi đó hắc tới kia tòa 5 tiến tòa nhà lớn. Hoan hoan xuất giá này, còn không có lượng đã bị quách thị cùng thích vân Nga từ trong ổ chăn đào ra, thẳng đến hóa hảo Trang. Thay áo cưới, hoan hoan còn chưa ngủ tỉnh, Thích Vân Nga không phục đều không giáo. Nay chính là ngươi đại hỷ nhật tử, ngươi như thế nào còn ngủ được. Thích Vân Nga đều mau sầu đã chết. Nếu không phải Trang đã hóa hảo, nàng đều tưởng lại làm chính mình cái này ni cô tẩy cái nước lạnh mặt thanh tỉnh thanh tỉnh. Tính, làm nàng tiếp tục ngủ đi. Quách thị đối cái này nữ nhi cũng thực vô ngữ. Bất quá nàng biết, sở tinh trần kia tử tối hôm qua trộm tiềm nhập bọn họ tòa nhà này, ở nàng khuê nữ trong phòng ngây người nửa đêm. Nếu là ngày thường, nàng đã sớm đem người đánh ra. Chính là nay hai người đều phải thành thân, nàng nói cho chính mình muốn mắt nhắm mắt mở, còn tự mình ăn ủi tiêu tử là để ý nàng khuê nữ mới có thể một buổi tối không thấy đều nhịn không được. Sở vương thế tử đón dâu, còn có hoàng trưởng tôn tự mình cùng đi, toàn bộ Thái Châu thành bá tánh đều đường hẻm xem náo nhiệt. Hoa tiểu ở diễn tấu sáo và trống chung tới rồi ngô ra tòa nhà, nô siêu con còn chưa ngủ tỉnh muội muội ra cửa. Sở tinh trần biết nàng vẫn là trong lúc ngủ mơ trực tiếp đem nàng bế lên hỉ tiệu đường phố hai bên xem náo nhiệt ba tánh không rõ nguyên do đều phát ra thiện ý tiếng cười treo ghẻo sở vương thế tử đau tức phụ nô siêu xoa xoa phát đau cùng thái dương nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ trên mặt lại chất đầy tươi cười muội muội xuất giá là hỉ sự đối phương là sở tinh trần hắn không có gì không yên tâm nô ra tòa nhà đến sở vương phủ lộ trình cũng không xa sở tinh trần không nghĩ đánh thức hoan hoan làm tiệu phu đem hỉ tiệu ngừng ở sở vương phủ trong viện Thẳng đến giờ lành mau quá mới tự mình đem trong Hỉ Kiệu Tân Nương tử đánh thức. Mới vừa tỉnh lại hoan hoan mơ mơ màng màng từ sở Tĩnh Trần nắm vào hỉ đường, bái lâm, sau đó đưa vào tân phòng. Vào tân phòng, Hỉ Nương vừa định mở miệng, liền thấy sở Tĩnh Trần bản tay vung lên, "Các ngươi đều đi ra ngoài đi." "Thế tử, này không tha quý củ." Hỉ Nương vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự, không biết làm sao triều hoàng trưởng tôn phi nhiếp thị nhìn lại. Chương 471 Đại hôn 2, chương 472 phi ngoại toàn thư xong. 471. Nhiếp thị nhìn Sở Tĩnh Trần liếc mắt một cái, lượt một chần chờ, cười trêu ghẹo nói: hành, chúng ta trước đi ra ngoài. Bất quá Sở Vương Thế Tử nhớ rõ muốn cùng Thế Tử Phi uống chén rượu ra bôi. Sở Tĩnh Trần gật đầu, sau đó hướng Nhiếp thị thật sâu làm vái chào, thành tâm thành ý nói: Này đó vất vả tẩu tẩu, tẩu tẩu cũng đi nghỉ đi đi. Nhiếp thị cười cười, có ông ma ma ở, ta cũng bất quá là chần chấn, chấn bay thôi, không có gì hảo vất vả. Hiện tại Thế Tử Phi vào Vương phủ. Quá mấy đời tử phi tiếp tay, ta cùng hoàng trưởng tôn cũng nên hồi kinh hướng hoàng tổ phụ báo cáo kết quả công tác. Ngụ ý chính là làm sở tĩnh trần yên tâm, nàng sẽ không cầm lông gà đương lệnh tiễn, nhúng tay sở vương phụ việc. Đối với điểm này, sở tĩnh trần căn bản là không có lo lắng quá. Nhếp thị là hoàng trưởng tôn phi, có thể hu tôn hàng quý tới vì bọn họ chủ trì hôn lễ cũng là vì hoàng thượng ý chỉ, bằng không nàng chỉ sợ liền đạp đều sẽ không bước vào Thái Châu thành một bước. Nhiễm thị buồn cười chiều ôm giường trụ ngủ đến chính thuộc Hoan Hoan nhìn thoáng qua, lại nhịn không được đối Sở Tĩnh Trần dặn dò vài câu, muốn hắn hảo hảo đãi Hoan Hoan linh tinh nói, lúc này mới ra tân phòng. Một vật khắc một vật, nô hi Hoan chính là sinh ra khắc này Sở Tĩnh Trần. Nhiễm thị rời đi sau, Sở Tĩnh Trần lúc này mới nhẹ nhàng đi đến mép giường, đem tân nương tử trên đầu đặc chế mũ vương lấy xuống dưới. Phía trước nha đầu này mũ vương quá nặng, thành thân không nghĩ mang mũ phượng, cho nên hắn mới tìm sư phó cố ý chế tạo cái này nhẹ nhàng mũ vương. Nha đầu này mới đồng ý mang. Hoan hoan ngủ thật sự trầm, cảm giác được có người giúp chính mình cởi ra áo cưới, làm nàng nằm đến trên giường, nàng dùng sức mở to hạ mắt, phát hiện là Sở Tinh Trần sau lại an tâm đã ngủ, ngoài miệng lẩm bẩm câu, thật là đẹp mắt. Sở Tinh Trần sửng sốt, tiện đà bất đắc dĩ cười, Đại trưởng xoa nàng mặt, thấp giọng nói, người nay cũng thật xinh đẹp. Thế tử. Ngoài phong truyền đến Xuân Yến thanh âm, Sở Tinh Trần đứng dậy mở cửa, không vui hỏi, chuyện gì? Xuân Yến Tâm cẩn thận trả lời, Hoàng trưởng tôn phái người tới Hoàng thượng cùng Hoàng hậu còn có Thái tử Thái tử phi làm tuân công công đưa tới hạ lễ, còn có lệ quốc quân chủ cũng sai người đưa tới hai đại xe hạ lễ, tuân công công cùng lệ quốc sứ thần đã vào tịch, thế tử ngài muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Lệ quốc sứ thần là trước đem hạ lễ đưa đến Kinh Thành, Kinh đến Hoàng đế sau khi cho phép mới đi theo tuân công công một khối trở lại Thái Châu Thành. Bất quá những lời này Xuân Yến không, sở tinh trần cũng có thể đoán được. Sở tĩnh trần không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng sẽ làm tuân vĩnh tự mình đưa hạ lễ lại đây, liễm khởi trên mặt không vui, đối canh giữ ở cửa mai mụ mụ mấy cái nói, thế tử phi ngủ rồi, các ngươi vào nhà thủ, làm người chuẩn bị chút nhiệt thực, chờ thế tử phi tỉnh lại ăn. Là, thế tử. Sở tĩnh trần lại lần nữa trở lại tân phòng, hoan hoan sớm đã tỉnh lại, còn rửa mặt chải đầu đổi quá siêm y cũng ăn qua đồ vợ. Nhìn đến sở tĩnh trần trên người còn ăn mặc hỷ phục, hoan hoan hai tròng mắt sáng ngời. Vòng quanh hắn dạo qua một vòng, cười hì hì nói, sở tinh trần, ta có hay không cùng ngươi, ngươi nay phá lệ xoá khí. Sở tinh trần cảm thấy xoá khí hai chữ so nàng vừa rồi đẹp càng dễ nghe, hắn cúi đầu ngậm trụ nàng ngôi, tham lam liếm mút, hoan hoan mặt mày một loan, câu lấy của hắn, cơ hồ là treo ở trên người hắn đáp lại hắn. Rượu ra bôi. Sở tinh trần khắc chế rừng nụ hôn này, ánh thanh nhắc nhở câu. Hắn chờ này nhất đẳng đến lâu lắm, uống lên này rượu ra bôi. Nha đầu mới có thể xem như hắn thế tử Hoan hoan tiếp nhận hắn đưa qua chén rượu Cùng tay cánh tay giao vãn Một hơi đem ly chung uống rượu xong Hạ uống, có thể hay không lại đến một ly Hoan hoan liếm liếm môi Uống ra này rượu cùng lần trước hoàng đế ban thưởng ngự rượu Không thể Nguyên bản tâm tình phi dương sở tĩnh trần nghe được lời này Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đen xuống dưới Đoạt lấy nàng trong tay chén rượu phóng tới trên bàn Này rượu cả đời liền này một ly Cái gì lại đến một ly Nha đầu này tưởng tái giá một lần không thành. Hoan hoan hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lời này có chút không may mắn, vội giải thích nói, ta chính là ý tứ là, chúng ta vương phủ còn có hay không hoàng thượng ngự tứ rượu ngon. Nhìn chăm chăm nàng bởi vì uống lên rượu hợp cẩn mà càng hiện nước tát miệng, sở tinh trần nắm lấy tay nàng hướng mép giường đi đến, đợi lát nữa nói cho người. Phòng trong, điên đảo gối chăn, ngoài cửa sổ, bóng đêm liêu nhân. Sao trời luôn phiên, sơ tâm bất biến. Chính văn xong Chương 472 phiên ngoại, toàn thư xong. Ba năm sau, đại diệu hoàng đế bệnh nặng một hồi, xem phai nhạt rất nhiều sự, hạ chỉ truyền ngôi đều mau đến thiên mệnh chi năm thái tử. Cùng lúc đó, lệ quốc quân chủ cũng hạ chỉ truyền ngôi cho một vị danh điều chưa biết hoàng thất con cháu An Cát Lỗ. An Kỳ Nhĩ Thánh Chỉ nhất hạ, khiếp sợ lệ quốc chiều dã. Cái này An Cát Lỗ lúc trước cưới lệ quốc đại tướng quân đích trưởng nữ là lúc kỳ thật cũng từng ngoanh động. Nhất thời, chỉ là cái này An Cát Lỗ vẫn luôn giấu tài. Chưa từng từng có người biểu hiện, mọi người ngầm đều cho rằng hắn là cùng đại tướng quân đích trưởng nữ có tư tình, mới thành tiểu việc hôn nhân này. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình đều không phải là bọn họ suy nghĩ. Không mấy ngày lại có tin tức truyền ra, cái này an cắt lỗ kỳ thật ở 5 tuổi là lúc đã bị An Kỳ Nhĩ dưỡng tại bên người, vẫn luôn bị An Kỳ Nhĩ trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế dụng tâm dạy dỗ, văn thao võ lược, đạo trị quốc không một có thể làm khó hắn. Càng làm cho lệ quốc trên giới khiếp sợ chính là... An kỷ nhị chuyển ngôi cho An lỗ sau thế nhưng tới rồi đại diệu quốc kinh thành, cùng đại diệu quốc thái thượng hoàng thường thường tụ thượng một tụ, thuận tiện trông thấy sở vương cùng sở vương phi. Đến nỗi sở tinh trần, ly kinh thành quá xa, đối an kỷ nhị cái này thần tổ phụ cũng không nửa điểm thân hậu, an kỷ nhị chỉ có thể đối với đại diệu quốc thái thượng hoàng cùng sở vương phát cầu nhào Sở vương phủ đến cái bụng hoan hoan nhìn trong tay hoàng trưởng tôn phi. Không, hiện tại hẳn là kêu thái tử phi nhiếp thị gửi thư. Bên môi ý cười càng ngày càng đùng. Ai tới tin? Sở tinh trần tiến phòng khách liền nhìn đến chính mình tức phụ mặt mày hớn hở. Thái tử Phi gửi thư, nói lại có thai, ngự ý ý nói đã ngồi ổn thai. Ba năm trước đây, nhiếp thị cùng Hoàng trưởng Tôn vừa ly khai Thái Châu Thành không bao xa liền phun ra cái trời đất tối tăm. Hoàng trưởng Tôn không thể không mang gặp phải nhiếp thị phản hồi Thái Châu Thành. Hoan hoan cấp nhiếp thị một bắt mạch, phát hiện nhiếp thị thế nhưng là có thai, nhưng đem nhiếp thị cấp cao hứng hỏng rồi. Nhiếp thị đầu thai sinh chính là nữ nhi, lúc ấy đều 5 tuổi, Nhiếp thị chậm chạp đều không có lại hoài thượng, biết được lại lần nữa mang thai, Nhiếp thị cao hứng hỏng rồi. Hoàng trưởng tôn cũng rất coi trọng Nhiếp thị trong bụng hài tử, ở sở Tĩnh Trần cùng Hoan Hoan khuyên bảo hạ, Hoàng trưởng tôn cấp đế hậu đi tin, thỉnh cầu ở Thái Châu thành ngây ngốc một đoạn thời gian, thẳng đến Nhiếp thị ngồi ổn thai lại trở lại kinh thành. Đế hậu đều là coi trọng con nối dõi người, Nhiếp thị lại là bọn họ trưởng tôn tức bọn họ biết được tin tức tốt này sau không nói hai lời liền đồng ý hoàng trưởng tôn thỉnh cầu nhiếp thị ở thái châu thành an thai trong lúc hoàng trưởng tôn thường xuyên làm bạn tả hữu hoàng trưởng tôn lúc này mới phát hiện nhiếp thị đều không phải là như hắn cho nên vì như vậy đoan trang hoàn mỹ nàng cũng sẽ co tức giận yếu ớt vân vân tự bất chi bất giác trung hoàng trưởng tôn đối nhiếp thị nhiều vài phần thương tiếc cùng đau lòng nhiếp thị cùng hoàng trưởng tôn trở lại kinh thành sau thường xuyên có cấp hoan hoan gửi thư Hoan Hoan biết nhiếp thị cùng Hoàng trưởng Tôn ở thành thân 6 năm sau mới đối lẫn nhau động tâm, cũng là không biết nên khóc hay cười. Thiếu nữ đồng học vong S.N.T.X.V. Đút. Mấy tháng sau, biết được nhiếp thị thuận lợi sinh hạ một tử, Hoan Hoan cùng sở tinh trần cũng vì Hoàng trưởng Tôn còn có nhiếp thị cao hứng. Thái tử Phi đã có một trai một gái, này thai là nhi là nữ đều hảo. Hoan Hoan nói, sở tinh trần cười một cái, cũng không tán đồng chính mình tức phụ nói, ý vị thâm trường nói, thân tại Hoàng gia. Vẫn là nhiều mấy cái nhi tử bản thân mới có thể vạn vô nhất hết. Hoan hoan lông mày một trọn nói như vậy, ta này thai cũng đến tái sinh đứa con trai. Cầu sinh dục càng ngày càng cường sở tĩnh trần lập tức ôm lấy chính mình tức phụ bà vai, hống nàng nói, thái tử tương lai là muốn kế thừa đại thống, chúng ta cùng thái tử cùng thái tử phi như thế nào giống nhau. Nhi tử quá gây sự, một cái là đủ rồi, ta cảm thấy này thai tốt nhất là khuyên nữ, thấu thành một chữ hảo, là đủ rồi. Sở tĩnh trần tiếng nói vừa dứt một cái hơn hai tuổi tiểu béo đôn bước cẳng chân chạy tiến vào một mở miệng liền cấp sở tinh trần dội nước lã cha quý gia gia nói nương trong bụng chính là đệ đệ cái này tiểu béo đôn là sở tinh trần cùng hoan hoan trưởng tử sở nguyên kỳ hắn là hoan hoan một thành thân liền hoài thượng từ nhỏ đến lớn đều là này phó bụng bấm bộ dáng đều mau đem hoan hoan cấp sầu hỏng rồi a kỳ quý gia gia khi nào cùng ngươi nói sở tinh trần sắc mặt ngưng trong hỏi sở nguyên kỳ trong miệng quý gia gia chỉ tự nhiên là quý vô thường Phía trước hoan hoan hoài sở nguyên kỳ thời điểm, quý vô thường liền kết luận hoan hoan hoài chính là đứa con trai. Hoan hoan phía trước đều nói sinh song này thai liền không sinh, này thai muốn thật lại là nhi tử, kia hắn chẳng phải là đời này đều đừng nghĩ phải có khuê nữ. Lần trước quý ra ra tới thời điểm nói. Sở nguyên kỳ chu cái miệng nhỏ nói. Quý lao nhân lại thần, cũng không có khả năng chuẩn bệnh đến ra ta hoài chính là nam là nữ đi. Hoan hoan cảm thấy lần trước quý lão nhân chính là ngông lần này cũng là thuận miệng vừa nói, ta có cảm giác ta trong bụng trong lòng ngược chính là khuê nữ sở tinh trần thoáng yên lòng hoan hoan còn tưởng nói cái gì nữa bụng đột nhiên truyền đến từng đợt đau hoan hoan sắc mặt biến đổi mau kêu bà đỡ ta giống như muốn sinh sở nguyên kỳ bên người bà vũ vội đem hắn ôm đi xuống mai mụ mụ cùng xuân yến đám người đã có một lần kinh nghiệm lần này không hề giống phía trước như vậy hoảng loạn một bên làm người đi thỉnh bà đỡ một bên làm người thiêu nước ấm một bên đem hoan hoan đưa vào phòng sinh cùng ngày ban đêm hoan hoan thuận lợi sinh hạ một đôi long vượng thai, đây là đại cắt hiện ra. Ngô gia ở biết được cái này hỷ sự đồng thời cũng thu được một cái khác tin tức tốt, nô bác lần đầu tiên kết cục tử cư nhiên liền chúng tú tài, hơn nữa vẫn là trước kia năm thành tích lấy được tú tài công danh, đem ngô Hưng bằng cấp nhạc hỏng rồi. Nô bác còn tuổi nhỏ liền chúng tú tài, tiền đồ không thể hạn lượng. Sở tinh trần muốn hỗ trợ chiếu cố hai cái mới sinh ra hải tử không có biện pháp đến Ngô ra đi chúc mừng, làm người tặng lễ trọng. Sở Tinh Trần có vợ có con có nữ, hắn đã không còn sở cầu. Mỗi cách một đoạn thời gian liền mang theo Thê Nhi hồi Ngô Gia thôn cùng Ngô Gia người tụ thượng một tụ, hoặc người một nhà đến địa phương khác chuyển thượng một vòng. Sở Tinh Trần cùng Hoan Hoan thật sâu cảm thấy, bọn họ có thể giống như nay này thích dí sinh hoạt, là bọn họ kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Chuyện được phát miễn phí tại nghe